Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những nội dung và tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Khuôn mặt anh dần nóng, chót mũi cuối xuống thêm một chút, chạm vào đầu mũi cô ngọ Nguậy Lúc này không những trái tim đã không giữ đúng nhịp nữa, mà những bộ phận khác cũng đã nhốm nháo nhảy nhót không yên. Khoảnh khắc đôi môi của anh đàn áp xuống, thì tiếng điện thoại của cô lại vang lên từ phía ngoài. Cô giật mình vội đầy anh ra, rồi ngồi dậy chạy như bay đi mất. Tôi đi nghe điện thoại. Anh có buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Tôi nghe điện thoại lâu lắm, đều có chờ tôi. Nhìn điều bộ hớt ha hớt hại của cô, anh lại bực cười. Nhật Minh trong mắt người khác là một khối băng vô cảm. Nhưng anh trước mặt cô Hình như chưa bao giờ che dấu đi cảm xúc thực trong trái tim Lúc vui vẫn cứ cười Thậm chí những lúc đau khổ Anh vẫn cười tươi Vì không muốn một chút vườn vấn Trên đôi mắt cô An nhiên vừa ra đến Thì chuông điện thoại vẫn còn rêu Cô không cần nhìn là ai đang gọi đến Điện bắt mấy ngày Alo An nhiên là anh Thế bảo um, Anh gọi em giờ này có chuyện gì không Sao trễ quá vậy anh Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền tới em Nhưng mà từ khi em đi công việc Chỉ có một mình anh giải quyết vì ở công ty Nên cứ dồn ứ lại Muốn gọi hỏi thăm em thế nào Mà đến bây giờ mới tranh thủ được À em không sao đâu Mọi việc ở đây vẫn rất ổn Còn anh thế nào vì ở công ty giải quyết ổn thỏa hết chứ Ừ mọi việc ổn hết Em đừng lo Nhưng mà anh vừa mới nghe thông tin Công trường xảy ra vụ tai nạn lao động đúng chứ Dạ nhưng mà công nhân ấy không sao Chỉ bị gãy chân Còn tính mạng thì vẫn được đảm bảo Vậy thì mấy quá Chắc mẹ đã gọi điện cho em rồi phải không Có lẽ mẹ đã tức giận Rồi nói mấy lời khó nghe với em Cô cười nhạt một cái Mấy lời khó nghe trong mắt người khác Lại chính là những mũi tên xuyên thấu Trong tâm can cô Nhưng cô không thể phản kháng lại nó Chỉ biết nhãn nụ cười Không sao Mấy chuyện này em đã quen rồi Xin lỗi em, ở nhà anh đã không chăm sóc được cho em Vậy mà bây giờ còn để em đi xa như thế Anh không biết làm cách nào Để có thể chăm sóc, bảo vệ được cho em Anh đừng có ấy nấy Em lớn rồi nên có thể tự lo cho mình Anh ở nhà nhớ ăn uống cho đầy đủ Công việc có bận cũng phải biết chăm sóc cho bản thân Em đó, anh cũng đã lớn rồi mà Còn cần em phải nhắc những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao Trái lại là em có uống thuốc đầy đủ không Đó là thuốc bổ, em không được bỏ cử đâu Em biết rồi Cũng đã trễ rồi Em còn phải ngủ sớm Ngày mai còn phải giải quyết Một số việc ở công trường nữa Chúng ta nói chuyện sau nha Ừ, được rồi, em ngủ ngon Dạ, anh cũng vậy Cô tắt máy Vừa thở vào nhẹ nhẫm Sau đó lại quay lưng lại Thì giật mình muốn bay hồn đi mất Trời đất ơi Sao anh đứng sau lưng tôi như ma vậy Là tôi sắp chết đó có biết không Anh quanh hai tay trước ngực Mắt nhìn về phía cô đầy thâm tình Tôi đang đợi em dở trọ đấy Dở trọ gì chứ Tôi đã nói sẽ giúp em nhớ lại những chuyện trước kia Lúc trước Em vẫn thức tay dở trọ mỗi khi đem về và ngủ cạnh tôi Anh có nhầm lẫn gì hay không Tôi mà lại hớ hên như vậy à Anh mỉm cười rồi nhúng vai Thì là vậy đấy Nhanh đi còn đi ngủ Cả ngày nay đi tới đi lui với em tôi cũng cảm thấy rất mệt. Anh mệt thì đi ngủ đi. Tôi còn tiếp tục phải làm chưa ngủ được đâu. Sao lúc này em nói muốn ngủ bây giờ lại không chứ? Thì tôi thích như vậy đấy. Mệt quá. Em không chịu đi thì để tôi bế vào. Và nói là làm không cần cô đồng ý anh cũng đi tới rồi bế thốc cô lên vào trong phòng. Anh biết chắc chắn cô sẽ không là toán lên vì ở đây là thôn quê. Chỉ cần đem xuống Là không gian xung quanh đều im lặng tĩnh mịch Bất cứ một âm thanh nào Chỉ cần là quá lớn một chút Có lẽ cả làng cả xóm sẽ nghe mất Anh nghĩ cô sẽ không muốn mất mặt như thế đâu Mà là cô đúng từ chuyện đấy Nên mới im lặng Để cho anh làm gì thì làm Có điều sau khi thả cô xuống giường Anh lại nhẹ nhàng đắp chăn Rồi quay sang ôm cô nhắm mắt lại Ngủ đi Đừng có suy nghĩ linh tinh Tôi không làm gì em đâu Đợi sau khi em nhớ lại em sẽ tự động quấy rối tôi thôi. Còn lâu? Để rồi xem, tôi sẽ nhớ những lời này của em. Sau khi em nhớ lại mọi chuyện rồi, tôi nhất định sẽ không cho em lộng hành như trước. Còn bây giờ thì ngủ đi. Sợ anh nói thêm điều gì khiến cho mình ngại ngùng, nên cô im lặng, mắt nhìn lên trần nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại không tắt đèn trong phòng, mà để nó sáng choan. Mặc dù có hơi không quen ngủ với ánh sáng, Nhưng mà lúc lâu sau cô bỗng nhiên say giấc Khi cảm nhận được hơi thở của cô đã dần điều Anh từ từ mở mắt Rồi thầm nghĩ trong lòng Thói quen mỗi khi em thấy hoang mang chuyện gì đó Mà không ngủ được vẫn là mở đèn Chỉ khi ngủ với ánh sáng Em mới cảm thấy được an toàn đúng chứ Hóa ra đây là một thói quen trước đây của cô Thế giới của cô chưa bao giờ là an ổn Vậy cho nên Chỉ cần là tâm tình bất an Cô nhất định sẽ không dám mình vào trong bóng tối. Công việc ở công trường đúng là rất bận rộn, nhất là khi phải sắp xếp lại tất cả mọi thứ, từ đầu tới cuối, lại khiến cô không có thời gian để thở, huống gì là nghỉ ngơi. Một cô gái nhỏ đem mình đến một nơi hoang vu, để làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm. Đúng là cần một sự kiên trì rất lớn. Ba ngày cô quần quật ở công trường, xem mọi người và tiến độ thi công. Đêm đến, Là giải quyết một số công việc liên quan ở công ty Từ lúc đến đây hình như Chưa một đêm nào cô ngủ được 6 tiếng Sự việc lần trước xảy ra với công nhân bị tai nạn lao động Cô đã giải quyết ổn thoá Ngoài trừ hỗ trợ gia đình một số tiền lo cho bệnh tình của công nhân Và lo cho người nhà của họ Cô còn thường xuyên lui tới để xem gia cảnh Và giúp những chuyện trong khả năng của mình Dần dần về sau Không những cô giúp đỡ cho một người Mà là những người công nhân khác cũng vậy. Chỉ cần ai khó khăn mà bạn thân giúp được, cô chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Dần dài những người ở đây bắt đầu tiến dụng cô. Họ không còn xem cô là một cô gái không có tài, cũng chẳng làm nên được việc gì. Công việc từ đó cũng tiến triển rất tốt, cho đến một ngày quản lý kiệt xuất hiện như lén lút, thấp thoáng từ xa, cùng với một nhóm người lạ mặt. Cô ta có vẻ rất hứng thú với công việc ở đây, nhìn đi. Điệu bộ ra vẻ ta đây của cụ ta Làm cho tao cảm thấy chướng mắt Nghe đột cái tàng ở chung với cụ ta Có việc nên đi Tối nay chắc chắn hắn ta sẽ không về kịp đâu Tụi bay biết phải làm gì rồi chứ Em biết rồi anh cứ yên tâm đi Mọi việc sẽ giao hết lại cho em Cùng lúc đó Điện thoại của Yến Nhi ở phía sau Cũng đã rêu lên Nghe có chuyện gì Thời cơ đến rồi Tối nay sẽ hành động Tôi chờ các người tới nỗi sắp già đi mấy tuổi rồi đây. Mệt thật đấy. Nhanh tiến độ dùm tôi một chút đi. Làm cái gì cũng lề mề, mà tiền thì lấy nhanh lắm. Tôi biết rồi, cô yên tâm giao lại mọi chuyện cho tôi đi. Tối nay hãy đợi tin tốt. Nói được thì làm được rồi hãng tính. Như thường lệ, An Nhi về nhà khi mặt trời đã ngã về màu cam. Chìm chóc, bắt đầu bay về tổ khi đã kiếm mang đủ. Sáng nay Nhật Minh đã nói, anh có việc phải ra ngoài. Cũng không biết khi nào anh mới về. Ban đầu cô nghe thì có vẻ rất vui vì không bị anh quấy phiền nữa. Nhưng mà bây giờ trên đường về nhà, cô lại thấy trong lòng trống vắng. Cảm giác như một niềm vui nào đó khi mình quay về nhà, đã không còn nữa. Mình nghĩ vẫn vơ gì chứ. Anh ta đi đâu làm gì có liên quan gì tới mình đâu. Mệt ghê. Đi làm chưa đủ mệt hay sao mà còn suy nghĩ tầm vào. Cô tự rớn ngang mình rồi đi thẳng một mạch về nhà. Đoạn đường 500m, cô không hề để ý, cũng chẳng ý thức được mình đang bị một nhóm người nào đó theo dõi. Vẫn như mọi ngày, cô tranh thủ tắm rửa, sau đó đi mua đồ ăn. Cả ngày quần quật làm việc, nên chuyện bếp nút cũng thật sự không thể đảm nổi. Nhưng mà không biết trời xuôi đất khiến thế nào. Sau khi tắm xong, cô lại thấy lười biếng chẳng muốn ăn. Mặc dù bụng vẫn kêu đói cồn cạo, nhưng mà đôi chân lại phản chủ không chịu nhúc nhích. Đói thật nhưng mà hôm nay đi tới đi lui mẹ chết rồi <cười> Làm việc để quên đi cái đói vậy Cô mở laptop sau đó lướt một vài trang bài xã hội để giải trí Trước khi vào công việc Nhưng mà bao tử làm sao thuận theo lý trí Lúc đó trống rỗng Thì đương nhiên phải kêu gào muốn nạp năng lượng Cô khẽ nhân mày tay vo vo chiếc bụng đã xẹp lép rồi than thở Mày hư thật đó Muốn lười một chút với mày cũng không được Đủ phản chú Nói rồi cô lại thở chài nhìn lên bóng đèn trần nhà Nếu còn anh ta ở nhà thì hay rồi Anh ta chắc chắn không để mình bị đói như thế này Đáng ghét thật Đi đâu vậy không biết Đến giờ này còn chưa chịu về nữa Cô bất giác lại nhớ tới anh Mới tối qua cô về trễ Vừa tắm xa xong đã nghe mùi đồ ăn thơm phức Là do anh đã tranh thủ lúc rảnh rỗi Nên phô bày tay nghệ nấu bếp Mặc dù đồ ăn anh nấu không phải xuất sắc chuẩn bị lắm nhưng đó thực sự rất đẹp mắt và đặc biệt thơm sau một ngày dài làm việc tôi hết cả mắt lại được cùng người quen tâm mình ngồi dùng bữa thì quả đúng là thiên đường bình yên cô đang làm sao đấy đã biết nhớ thế anh ru rồi saoiền mất thôi cô đóng vội lá sau đó xuống bếp tìm mì gói nấu ăn lót dạ đang lâay hoa dưới bếp nước chữa nấu sôi mì chưa trúc gói gia vị thì bên ngoài cười chính, có tiếng động cọ kẹt. Ai đấy? Dựa chống yên ngắn như thế, một tiếng động nào đó đột ngột phát ra, cũng khiến cho con người ta giật mình hoảng hốt. Huống hù gì cô lại đang một mình ở nhà? Là ai đấy? Cô bỏ gói mì đang xé dở trong tay, rồi chầm chầm đi ra ngoài. Một vẻ hoang mang càng lùa rõ khi đối phương, vẫn cứ tạo ra tiếng động, mà hỏi thì không trả lời. Lúc đi lên vòng khách, Cô tiện tay cầm theo cái bệnh hoa thủy tinh cao cổ để làm vũ khí khi bản thân còn cách cánh cửa khoảng 3 mét. Cô lại lên tiếng thêm một lần nữa. Ai thế? Ai đang ngoài đó? Không trả lời tôi báo cảnh sát đấy. Đến lúc này người bên ngoài mới chịu lên tiếng. Cô lắng nghe thật kỹ mới nhận ra đó là một người đàn ông đã vào tuổi trung niên. Tôi không phải kẻ xấu, tôi đến để giao đồ ăn cho cô. Tôi đâu có đặt đồ ăn, anh đi nhầm nhà rồi. Không phải có một người đàn ông đặt nó và kêu tôi mang đến đây cho cô Có phải cô tên là An Nhiên không? Đúng, nhưng mà người đàn ông nào? Ở đây tôi không quen biết ai hết Mong anh tìm hiểu cho kỹ rồi giao cho đúng người Thì cô cũng phải mở cửa xem thông tin có phải là của cô hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật tôi làm gì được cô mà cô không chịu ra? Đúng lúc này cô lại nhìn sang chiếc điện thoại để nằm trên bàn Vậy là một tay cầm bình hoa Một tay với lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn. Có lời nào của Nhật Minh gửi về hay không? Nhưng mà xem qua một lượt cô vẫn không thấy. Càng không có cuộc gọi nhỡ của anh. Nên cô lại khẳng định. Bạn của tôi không có đặt đồ ăn cho tôi. Tôi biết anh là lừa đảo hoặc là có ý đồ không tốt. Tôi đếm đến 3 nếu anh còn không đi. Tôi lập tức báo cảnh sát. Một. Hai. Cạch. Cánh cửa chợt mở toàn trước sự ngẩn ngơ của cô. Đi vào trong là ba người đàn ông cao to lực lưỡng. Hóa ra từ nãy tới giờ bọn chúng cố tình nói chuyện để kéo dài thời gian cho đồng bọn cậy khóa cửa. Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt, cô muốn há miệng kêu to nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Nhưng một tên cầm đầu lại lên tiếng. Cô định la lên chứ gì? Đừng có phí công vô ích. Chắc cô vẫn còn nhớ dì Hảo chứ. Cái gì? Cô hỏi lại mà khóe mắt đã đón ngầu vì sự giận dữ lẫn sợ hãi. Dì Hảo thì sao Bọn tôi có lòng tốt Biết cô nhớ bà ấy nên đã đưa bà ấy đến đây Người và xe tất cả Đều đang ở đầu đường Cô đi thì gặp Không thì tuổi Dựa vào cái gì tôi phải tin các người chứ Vào cái này Nói rồi hắn mở điện thoại ra Đi cho cô nghe một đoạn ghi âm Mà bên trong chính xác là giọng nói của dì Hảo Ai nhiên Là gì đây con Con đi hơn một tháng rồi làm gì nhớ quá Con ra gặp dì được không? Bà chủ không cho dì đến đây. Nếu dì vào đó gặp tay mắt bà chủ, thì con biết rồi đó. Bà chủ sẽ đuổi dì đi vì cái tội cãi lời. Dì già rồi, bây giờ bị đuổi thì biết đi đâu đây con. Con cho dì gặp con một chút đi. Nói vài câu rồi dì về, dì nhớ con quá. Cô phân tích một hồi lâu. Đó thực sự là dòng điều của dì Hảo. Từng câu từng chữ đều rất nhẹ nhàng, đúng ngữ điều. Âm thanh cùng sức bình thẳng, không giống như bị uy hiếp. Nghĩ một lúc cô lại thấy mềm lòng vì bản thân cũng muốn đi gặp gì. Người đang ở đâu? Ngoài đầu đường? Vậy thì đi. Mặc dù trong lòng có dâng lên nhiều nỗi bất an và nghi hoặc nhưng cô vẫn đi theo bọn người gian tải. Chuyện đến đột ngột, cô cũng chưa phân định được thực hư, nên cứ bán tín bán nghi. Nhưng tính ra bọn người này cũng rất biết thần trọng. Chúng đi bộ vào đây như những người dân bản địa. Tầm này cũng gần 8 giờ tối. Nhà nhà đều lần lượt tắt đèn đóng cửa như thường lệ hết. Cô vừa đi lại vừa thấy bớt ổn chỗ nào. Rõ ràng có gì đó không đúng lắm. Rốt cuộc là điểm nào không đúng? Đi thêm được vài bước chân, lý trí đang nói với cô, khiến cho cô nhận ra được thứ gì bất thường mà bản thân đang nghi ngờ. Nếu dì Hảo đến đây thăm mình, tại sao lại không gọi điện thoại? Dì vẫn có điện thoại cơ mà. Tại sao lại phải nhờ người khác ghi âm đi cho mình? Không xong rồi, mình dính bẫy rồi. Nhận ra bản thân đã bước vào cái lưới Được dăng sẵn Nhưng cô lại chọn cách giữ bình tĩnh Không nói ra điểm bất thường của bản thân Cô miễn cưỡng đi theo chốn thêm vài bước Rồi không người ngồi xồn xuống đất nhặn nhỏ Cô bị làm sao thế Cả ngày nay tôi làm việc Vẫn chưa ăn gì cả Lúc nãy vừa định nấu mì thì mấy người tìm tới Bây giờ bệnh đau dạ dày của tôi tái phát Tôi đau quá Tên cầm đầu lại nghiêm mặt Cũng gần ra tới xe Trên xe có thuốc đầu bao tử Cô ráng thêm một bước nữa đi Tôi sẽ lấy nó cho cô Nhưng mà vấn đề là tôi không đi nổi nữa Có thể dìu tôi vào quán nước bên đường Ngồi nghỉ một chút không Uống một ít nước ấm là bụng tôi sẽ đỡ ngay Không được, nếu cô không đi nổi Thì tôi cổng cô Hắn ta hớt mặt Bảo tên đứng bên cạnh cổng cô Cô vẫn đang tập trung tìm cách chạy vào nhà dân Tìm chỗ cứu mạng Vì căn bản là la toán lên bây giờ Bọn chúng sẽ bí quá làm liệu lấy cô làm con tin để thoát thân. Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội khi một tên đang cúi xuống tỉnh cổng cô. Nhưng lúc hai tên còn lại, đang dồn ánh mắt vào cô mà nói lớn. Dì Hảo! Nghe vậy cả ba tên đợn đồn đều quay đầu một lượt nhìn ra phía sau. Trong tích tắc, cô đứng phăn dậy ba chân bốn cẳng, chạy thuộc mạng qua bên kia đường, rồi trốn mình vào một quán nước đang dọn hạng. Cứu tôi với, có kẻ muốn hại tôi làm ơn. Bà tên ngu dốt vừa bị lừa Mặt mày bằm trợn đuổi theo cô vào trong quán Người dân ở thôn quê Tuy thật tà chất phát Nhưng họ cũng là những người thiền lương mạnh mẽ Nhìn thấy ba người đàn ông có vẻ ước hiếp Một cô gái nhỏ Chồng và anh của chủ quán Cũng ra mặt giúp đỡ cô Mấy người này rất lạ mặt Sao vậy? Định đến đây gây rối sao? Tên cầm đầu ghiến rằng Đây là em gái tôi Nó bỏ đến nơi khỉ ho cò gấy này Làm việc một mình Tôi lo lắng đến hỏi thăm một chút Mọi người bình tĩnh đừng hiểu nhầm Không phải tôi không có quan hệ gì với anh ta hết Bọn người này đều là lừa đảo Bọn họ đang dụ tôi ra ngoài để làm chuyện gì đó mờ ám Anh chủ quán liền nghiêm mặt Cho dù là anh em thế nào Cũng đừng có nửa đêm nửa hôm đi tới làm ở Mỹ thế này Anh em thì có chuyện gì mà không ngồi lại nói chuyện với nhau được chứ Cái này rõ ràng là muốn kiếm chuyện ức hiếp cô gái này Bây giờ thì sao Mấy cậu muốn tự đi hay là tôi kêu cảnh sát tôi đón Một tên lưu manh Đứng ra đằng sau lên tiếng Này cái ông kia Không biết chuyện gì thì đừng có xó mỏ vào Lo mà làm ăn buôn bán kiếm tiền đi Bây giờ muốn kiếm chuyện đúng không Tôi không có rảnh đi kiếm chuyện với mấy người Nhưng mà tôi thấy bất bình thì ra mặt thôi Có chuyện gì đấy Một dòng nói khác là Từ ngoài tiếng vào Ai nấy đều chuyển sang tập trung về hướng đó Ngay cả cô, chiếc điện thoại trên tay vẫn may lúc nãy còn nhớ mà mang theo. Bây giờ trên màn hình đang hiện dòng tin nhắn. Anh về chưa tôi sợ quá, vẫn chưa được gửi đi, cũng bị cô tắt đi rồi nhìn người đang đi vào. Là Lý Hảo? Cô lầm tầm trong miệng sau đó đi về phía Lý Hảo. Sao lại ở đây? Cô nhiên, anh Minh có tí việc vẫn chưa kịp về. Anh ấy kêu tôi ở đây canh chừng cô cho tốt. Vừa nãy tôi chỉ mới đi mua chút đồ ăn cho cô, quay về thì đã có chuyện rồi. Anh tới đây từ khi nào thế? Tôi vẫn luôn ở đây, anh mới ở đâu thì tôi về ở đó chứ. Lo xong mấy chuyện ở công ty, tôi lập tức đến đây ngay để hỗ trợ cho anh ấy. Chẳng qua là tôi im lặng nên cô không biết thôi. Nói rồi anh ta cùng một vài người đi đằng sau, nhìn thẳng về ba tên côn đồ. Mấy người lại, tại sao lại đến đây gây chuyện? Tên cầm đầu lại một lần nữa Ngền ngang tỏ ý không sợ Mày là ai Tại sao lại xen vào chuyện của tao Chỉ nhiên là người mày đụng vào Thì lập tức thăng thiên ngay Còn tao là ai Là thiên lôi đến đây để đánh chết mày đấy Đưa đi Lý Hào găng giọng câu cuối Đàn em đằng sau cùng lúc xông lên Muốn tóm cổ Ba tên công đồ Chúng dĩ nhiên không chịu quanh tay Ra sức chống đối Cuộc ẩu đã xảy ra Bàn ghế vừa bị hất tung lên Bể tan tành Vậy mà gia chủ quán vẫn không càng ngăn, chị chủ quán thì ôm cô, nếp ra phía sau để bảo vệ. Chồng chị cùng với anh em có mặt tại đó cũng giúp nhóm người của Lý Hào một tay. Tình hình hỗn loạn, người người hô hoáng kêu gạo, mọi vật đổ nát tạo nên một khung cảnh náo động cả một thôn quê. Sau một lúc, cả ba tên đã đủ mềm mình với hai nhóm người còn lại. Chúng bó tay chịu khuất phục và đi theo Lý Hào ra xe. Đến giờ này chúng mắt hẳn vẫn chưa biết Nơi mà mình sắp đi chính là cửa ngục Có vào không ra Ở thành phố Tại một phòng khám tư Nhật Minh đang chỉnh trang lại quần áo Bên cạnh anh là ông bác sĩ Lần trước đã đến xem bệnh cho cô tại khách sạn Lần này ông vừa soạn đồ nghề Vừa nói với anh Vết thương của cậu ổn định rồi Sau một năm thì xương cốt cũng đã cứng cáp trở lại Nên cậu đừng có lo Tôi không lo Sống chết có số Trời kêu ai nấy dạ tôi Nghe vậy bác sĩ lại cười Thì trời kêu ai nấy dạ Vậy chứ trẻ rồi cậu còn đến đây Không muốn kiểm tra thân mình Thì đến có mục đích gì khác Ông gài xong chiếc cút áo cuối cùng trời não mặt lại nghiêm nghị Ông thật sự không biết Sao cậu lại nổi nóng rồi Cái tính này của cậu đúng là có chết Cũng không thể bỏ Này nhé Ba cậu có nhờ tôi để ý tới cậu Cầu đến đây bây giờ không khéo ông ấy biết tin, cho người đến tìm cầu ngay đấy. Tôi không quan tâm, ông đưa đồ cho tôi là được rồi. Bác sĩ già mỉm cười, lắc đầu rồi đi tới ngăn tủ đằng sau, lấy ra một tập hồ sơ. Đây là thứ quan trọng với anh. Ông biết nên đã cất giữ rất kỹ. Đây là điều cầu muốn, ADN của Đinh An Nhiên. Anh nhận lấy rồi mở ra xem, miệng đồng thời cũng lên tiếng. Kết quả thế nào? Cậu đoán đúng rồi đấy. Cô gái này đúng là có cùng ADN với Đình Tiền Bảo. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy cũng chính là máu mũ ruột thịt với nhà họ Đình. Mặc dù ông nói ra kết quả với một thâm thế rất hào hứng nhưng trái với ông Nhật Minh lại rất điềm đạm gói lại tập hồ sơ rồi đứng lên. Tôi không đoán việc tôi nói ra đều đã là khẳng định. Cái này cũng chỉ là bằng chứng. Dứt cầu anh cầm đi thẳng ra ngoài. Lúc chưa rời đi khỏi Bác sĩ lại nói với thêm một câu Vậy tôi nói với ba câu thế nào đây Cứ bảo tôi từng đến là điều rồi Cậu lại bắt tôi nói dối với ông ấy sao Nói dối mà giúp được người Trời sẽ đùa ông sống thêm vài năm đấy Anh đi khỏi Bác sĩ lại vui vẻ Rồi thông dông nói nhỏ Đủ cho mỗi mình nghe Tôi sống tỏ thêm để cho hai cha con cậu Xoay vòng chứ gì Tôi đúng là trò đùa của hai người Nhật Minh xuống đến xe Vừa ngồi vào đã thấy mấy cuộc gọi của Lý Hảo Biết có chuyện xảy ra Anh cho xe chạy đi ngay Vừa bấm gọi lại cho Lý Hảo Chuyện gì thế Ở đây có chút chuyện Nhưng mà em giải quyết xong rồi anh Em gọi để hỏi Nên đưa mấy lũ khốn này đi đâu Chỗ cậu đi tôi đang về Cô ấy thế nào Chị Nhiên vẫn ổn tinh thần có chút hỗn loạn Cũng may là em đến kịp đấy Tôi biết rồi Cúp máy, anh kẻ đánh mặt lạnh lùng Rồi kiểm tra điện thoại Xảy ra chuyện mà cũng không biết gọi cho anh Đúng là ngốc Nếu cô không gọi thì anh tìm đến vậy Anh bấm gọi vào cái tên An Nhiên Ngang bướng Rồi trính giọng treo cợt Em ổn chứ An Nhiên vừa bị một ven hú vía Thì ốm kiểu gì Cô còn đang thu mình trên sofa Mắt nhìn ra ngoài cửa đang đóng Để ngóng chờ ai đó về Tôi hả Tôi thì lúc nào mà không ổn chứ Không nhớ tôi sao Nhớ anh làm gì Anh đi tôi còn mừng nữa là đàn khác Thật vậy à Vậy sao tôi lại nghe nói Em vừa bị dọa cho sợ chết kiếp Tôi à Bọn đó mà gọi được tôi sao Tôi là dân nhà võ đấy Cỡ bọn đấy tôi chỉ cần một cú đá Tim sợ sắp đứng lại Mà còn cứng miệng nữa Ok tôi thua em Em là nhất Không ai làm gì được em cả. Ngoan, đi ngủ đi, lát rửa tôi về tới. Anh đi đâu thì kệ anh, tôi cũng đâu có đợi anh chứ. Tôi khóa cửa đi ngủ đây, anh về thì đi đâu ngủ bụi đi, tôi không mở cửa đâu. Em không mở sao? Cái nhà đó tôi dở lên chỉ trong một ngón tay. Anh... Ngủ đi ngoan. Không đợi cô trả lời, anh cướp máy rồi đặt điện thoại sang một bên. Anh lái xe về đến bên cô ngay trong đêm thì cảm giác an toàn mới có được. An Nhi ngồi bó gối trong nhà. Lúc nãy bị dọa nên tạm thời quên mất cơn đói. Bây giờ mọi thứ ổn thỏa, yên tĩnh, an toàn nên cái buồn trống lại rêu lên. Lại là tiếng gõ cửa, sao cứ mỗi lần cô thấy đói lại có tiếng gõ cửa vậy không biết. Chẳng lẽ cái bao tử này có tâm linh tường thông với bọn lưu manh. Lần này cô rút kinh nghiệm, không ra gần đó Mà ngồi yên đợi người bên ngoài lên tiếng Dù là vậy nhưng tim cô lại nhồn nhịp Như muốn nhảy sống ra ngoài luôn chị nhiên tôi là Lý Hảo Hóa ra là người quen Cô thở mạnh một cái Vút ngực mấy lần rồi đến mở cửa cho cậu ta Tôi đây có chuyện gì thế? Lý Hảo đi cho cô một hộp thức ăn À không Phải gọi là một túi đồ ăn mới đúng Sao anh ta lại mua nhiều như thế? Muốn cô ăn nghẹn đến mức chết à? Cái này... Cái này là anh Minh kêu em đi mua cho chị. Lúc này đánh nhau xong đồ ăn ngoài kia đã ngủi hết. Em đi mua cái khác cho chị. Mới đầu định mua ít thôi nhưng mà anh Minh nói chỉ có tợt hay bị đói nên cứ bảo em mua nhiều như thế này. Cô nghe qua đã hiểu Nhật Minh đang muốn đá xéo mình cái chuyện mua đồ ăn cho anh mà giả vờ là mình đói còn mắc nên mua nhiều đây mà. Thôi kệ, có đồ ăn còn hơn không? Dù gì anh cũng đang về. Cô có ăn không hết. Cũng không sợ bỏ phí Vậy tôi không làm phí phạm công sức của anh đâu Tôi nhận nha Cảm ơn anh nhiều lắm Không có gì đâu chị ạ Em chỉ làm theo chỉ tị thôi Thế em về đây Anh có ở gần đây không Hay là mang một ít gì đó Ăn cùng với mọi người đi Chúng tôi cũng ở gần đây thôi Nhưng mà đồ ăn đã có sẵn rồi Cái này là của chị Chị có cho bọn em cũng không nhận đâu Em về đây Vậy tôi cảm ơn nhiều nha Lý Hào cười nhẹ rồi quay đi, cô cầm vội mớ thức ăn như mang cho heo kia, đi vào nhà rồi đóng cửa lại, lật đật ngồi xuống ghế sofa. Trời ơi đói chết mất, sao có thể đói đến mức này cơ chứ? Miệng thì nói không thể ăn hết được mớ đồ ăn này, nhưng cô lại mở ra hết một lượt, ngửi ngửi mùi hương của từng món. Thơm quá đi trời ơi, ngon quá! Cô hào hứng, cầm đũa gắp ngay một miếng thịt cà rim mật ong. Đã được rút xương sẵn Ăn thêm một miếng cơm trắng Nhai ngoảm ngoảm Mắt nhếu tít lại vì hương vị Đậm vị, mặn ngọt cay nồng có đủ Miệng thì ai đánh đá Không nhận thua ai Nhưng mà đói thì không thể chịu nổi Có điều cô ăn vẫn theo thói quen cũ Chỉ gấp một bên theo tượng món Bên còn lại vẫn là để dành cho anh Mới đó còn đói meo Vậy mà ăn một chút bụng đã no căng Cô cẩn thận đóng lại số thức ăn vẫn còn Rồi lao vào công việc Nhưng mà đúng lúc đó Dì Hảo là điện thoại Con nghe đây dì Con đang làm gì đó Có rảnh nghe điện thoại của dì không Cũng trễ rồi cho nên Con cũng không bận gì cả Mà dì có khỏe không Mấy hôm nay con bận quá Không gọi cho dì được Dì khỏe Từ dưng đêm nay nhớ con quá Nên mới gọi cho con đây Chỉ sợ làm phiền tới con thôi Trời đất Có gì đâu mà làm phiền chứ Nhớ con thì dì cứ gọi tôi Con cũng nhớ dì mà, chẳng qua là con bận quá. Hình như cô nghe giọng nói của dì có hơi khác lạ, cứ như có một tâm sự nào đó giấu kín, không thể nói ra. Dì à, có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì không? Con cảm thấy hôm nay dì nói chuyện lạ quá. Dì Hảo cười trừ đáp. Không, chỉ là dì nhớ con thôi. Tôi con đừng có nghĩ linh tinh. Lo ăn uống rồi ngủ sớm đi. Đừng có thức khuya quá nghe chưa Lỡ như đổ bệnh Thì không có ai chăm sóc đâu Còn biết rồi Nhưng mà dì phải hứa với con là Nếu có chuyện gì Dì cũng phải kể cho con nghe đó Biết rồi Ngủ đi bà cô nhỏ Cảm giác bức an trong cô Vẫn chưa có khi nào là sai Nhưng dì không nói Cô ở nơi xa thế này cũng đành phải chịu Giờ điện thoại qua một bên Cô chọn đồ ăn lại cho đàng hoàng Rồi vào tắm Lúc xô xác, bụi bằm cũng đã bám trên người Mồ hôi lúc sợ hãi cũng đã túa ra Nên không tắm là thấy ngứa ngáy khó chịu con gái tắm thì không hề nhanh Vậy mà lúc bước ra ngoài Cô vô thức nhìn ra phía cửa Vẫn chưa thấy bóng dáng Nhật Minh quay về Cô vừa buồn vừa giận dỗi trong người Rồi biểu môi Ngóng cái gì chứ? Chờ cái gì mệt ghê? Phía nhà họ đinh Dì Hảo đang cầm trên tay bức ảnh đầy máu me của con trai mình. Tay chân dì run tới nỗi đánh rơi cả một vật, không đến nỗi nặng nề hơn vài sợi tóc. Chỉ vài phút trước đó thôi, sau khi nghe cuộc trò chuyện của mẹ con bà tình, dì đã nhận lại ngay bức ảnh đáng sợ ấy. Mẹ điều tra ra được rồi. Chuyện gì vậy mẹ? Chuyện ADN của An Nhiên. Mẹ đã nghĩ rất lâu tại sao khi ba con vẫn hay dặn mẹ không được để An Nhiên đến bệnh viện. Mẹ có hỏi mãi mà ông ấy không nói Hóa ra ông ấy biết được ẩn khuất Nên mới như thế Ý mẹ nói an nhiên rất có thể là Đúng, mẹ đang nghĩ đến chuyện Con nhỏ này là nghiệt trúng Của con hầu đê tiện đó Đáng lý ra ban đầu ông nội con đưa nó về Mẹ nên nghĩ ra ngay mới phải Không ngờ chúng ta lại nuôi ông tài giáo Cứ nghĩ gia sản này ông nội con đút chết Sẽ trao trực tiếp cho con Là vì ông con muốn tự tìm ra gì chút Để rèn luyện tính kiên nhẫn của con Thật không ngờ, trong tính ngày tính, không nghĩ tới chuyện có đứa dám chen ngang chuyện này. Vậy bây giờ mẹ tính sao? Con tính cái gì? Năm xưa không chết, bây giờ chết cũng chưa muộn đâu. M mẹ à, mẹ định làm thật sao? Để rồi xem, nhanh thôi. Chúng ta tiễn bao nhiêu người đi rồi còn không sợ. Chỉ có một con nhóc ác đó, sợ cái gì chứ? Con cứ chờ đi, nhanh thôi nó sẽ được đầu thai. Dì Hảo bên ngoài cửa nghe không sót một chữ, tay đang cầm mâm nhỏ. Trên đó có lì sữa ấm của bà tình bỗng chốc rung bần bật, khiến chúng phát ra tiếng động. Thiên Bảo phản ứng rất nhanh nhỏ. Dì Hảo chưa kịp rời đi, anh ta đã ra đến tận cửa. Dì đang làm gì ở đây? Dì Hảo không giỏi diễn kịch, huống hồ vừa nghe được tin động trời. Làm sao không tránh coi sự hoang mang? Ờ, tôi... Tôi định đem sữa lên cho bà chủ Bà tình vừa hay ra đến Nhìn sắc mặt dì bà đã hiểu nôn na Nên kêu tất cả vào trong phòng Sau đó bà chém chị Ngồi bên cạnh giường Thông thả vắt chéo chân Rồi từ từ cất giọng điềm tĩnh Dì nghe được gì rồi Dì Hạo ấp uống Tôi, tôi không nghe thấy gì cả Tôi chỉ mới đem sữa lên đến cửa Chưa kịp gõ cửa đã lỡ tay trước Thì rơi mất Chính vì vậy cậu chủ mới nghe tiếng động rồi ra ngoài Sau đó bà chủ cũng biết rồi đó Tôi quen biết gì không phải mới ngày một ngày 2 Tôi cũng chỉ hỏi cho đúng lệ thôi Làm sao tôi không nhìn ra sự việc như thế nào Có mặc kệ gì đáng nghe được gì rồi Bởi vì gì với tôi Dì có biết hay không Nó cũng vô nghĩa Dạ tôi làm sao qua mắt được bà chủ Trên đời này kiếp đầy tôi sống nhà họ Đinh Là đầy tớ của bà thì sau này chết đi làm ma vẫn thấy tôi Mấy lời ngon ngọt này tôi không cần nghe Để tôi gửi cho dị cái này xem Trời nên biết Giả cầm giả điếc đi Bà tình đi tới ngang tủ trên đầu dưỡng Kéo ra chiếc hộp nhỏ ngăn trên cùng lấy ra một bức ảnh Trong đó có một chàng thanh niên Có vẻ người ngợm không tỉnh táo Điều đáng chú ý hơn Trên người anh ta có rất nhiều vết thương Có nhiều chỗ vẫn đang chảy máu Bức ảnh đó trên tay Dì Hạo phải miếm chặt môi Bà chủ Bà chủ ơi tại sao lại như thế này hả Mẹ con tôi đã làm gì đắc tội với bà Tại sao bà đối xử với nó như thế Tôi phải làm gì để bà buông tha cho con tôi đây Bà tình vẫn giữ Một vẻ cười mỉa mai Đây là do những lần Nó không ngoan Khiến người nuôi dưỡng phải nổi giận Dì nghĩ đi Chỉ là người nuôi dưỡng nổi giận Thì nó phải ăn đòn như thế rồi Nếu như tôi nổi giận thì sẽ không biết thằng bé này nó còn tả tơi đến mức nào đâu Dì Hảo nghe như vậy đứt hết cả ruột gan Sau đó không ngừng ngại quỳ thụp xuống chân Cầu xin nước nở Bà chủ ơi bà chủ Chuyện trong nhà này ít gì tôi cũng đã biết qua đôi chút Nhưng từ đó tới giờ tôi không hề hé môi ra một câu Những gì tôi nói với bà chủ Tôi đã giữ lời và làm được cả Tôi thề với bà Chưa một lần tôi làm trái ý bà Bà chủ có thể niệm tình tôi ngoan ngoãn nghe lời tha cho con trai tôi không? Tôi xin bà đó bà chủ ơi Vậy nếu bây giờ tôi nhờ bà một chuyện bà có chịu giúp tôi không? Được, được chứ chỉ cần bà chủ nói tôi nhất định sẽ giúp dù có dốc hết sức dù có đánh đổi thứ gì tôi cũng sẽ giúp chỉ cần bản thân tôi có khả năng tôi chắc chắn sẽ làm Vậy thì hai ngày nữa đến công trường ở ngoài ô thăm con an nhiên đi Nghe nhắc tới an diện dì lại cảm giác ngay có chuyện gì đó sẽ đến với cô như bây giờ phải đứng đối mặt giữa sự sống của con trai Quá thực dì không thể ngoảnh mặt đi đâu Tại sao tôi phải đến đó hả bà chủ <cười> Lý do tại sao dì không cần biết Tôi chỉ cần hai ngày nữa dì phải có mặt ở đó Biết đâu Khi đó vui vẻ Tôi sẽ cho hai mẹ con dì gặp mặt nhau luôn Được được Những gì tôi nói ra, tôi chắc chắn sẽ làm được. Tôi chỉ xin bà trong thời gian này hãy tha cho con trai tôi. Nó là một đứa trẻ, tuy lớn, nhưng đầu óc lại không được bình thường. Bà cũng biết rồi đó. Xin bà hãy xót thương cho con trai tôi với. Đứng lên rồi đi về vòng đi. Đừng có ra điều kiện với tôi. Đình Thiền Bảo đứng kế bên, nghe đầu đuôi câu chuyện nãy vợ. Anh cũng chẳng hiểu mẹ muốn làm gì cả. Nhưng từ trước đến nay... Bà làm thế nào cũng sẽ có một kế hoạch rõ ràng Nên anh vẫn tin tưởng Mà xua đuổi dì Hảo Thôi được rồi Dì đừng có quỳ ở đó Đừng có làm mẹ tôi nổi giận nữa Không tốt cho dì đâu Dì Hảo suột xuồi đứng lên Lau vội đi khuôn mặt dàn dùa nước mắt Rồi cúi đầu ra ngoài Thôi hôm đó Nhật Minh trở về nhà cũng đã gần sáng Sợ cô đã ngủ say Nên không dám gõ cửa Mà đầu xe bên ngoài rồi bật ghế ra ngủ Nhưng lúc này, anh nhự ra cánh cửa hình như không khóa, đèn bên trong cũng vẫn sáng. Anh kẹ nhíu mày vì trách cô quá bất cẩn, rồi qua đó đẩy cửa đi vào. Và rồi việc anh thấy lại khiến anh quên đi bực tức. Sao em ngồi đó? Sao không đi ngủ đi? Thì ra cô không thể ngủ, người cứ bồn trồn như thiếu đi một thứ gì đó, làm cô không thể chập mắt. Cô ngồi bó cối trên sofa, điện thoại dựng nằm ngang trên bàn. Cầy một bộ phim ngôn tình Thấy anh về Nghe được giọng nói của anh Cô liền bật dậy Anh về rồi hả Anh đến ngồi sát bên cô Sao em không ngủ Ngồi đi làm gì Tôi cày phim Anh xem phim hay lắm Em không có thói quen này Thật mà anh xem đi Tôi xem cả mấy tập rồi đó Em chờ tôi về sao Làm gì có Anh đi đâu thì đi chứ Sao tôi phải chờ Cái miệng đó của em tôi thật muốn biết nó cứng tới thế nào Giữa cầu anh quay sang Ghé môi mình ôm trọn lấy môi cô nút nhẹ Từng nhịp điệu cứ dần tăng lên Đồ siết chặt dây dày nơi cánh môi cũng mạnh hơn Đầu lưỡi trong anh mang theo dòng điện áp Quét vào sau bên trong Chỉ khi chạm vào lưỡi cô quấn quyết Cô mới hiểu được nó tê dại đến mức nào Khoảnh khắc đó đầu cô lại mang máng Rất nhiều hình ảnh Anh đã từng hôn cô như thế Chính xác là ở căn phòng có tông xám của anh Sau trận kích thích mãnh liệt Cũng chính là lúc cả hai Đạo quấn chặt lấy nhau suốt một đêm dài Nhớ rồi cô đã nhớ ra Bản thân cô là một đứa trẻ Không có tự do Cho đến khi quen biết Một anh chàng thích chơi bóng rổ Trong sân thể thao nằm cấp 3 Anh ấy ấm áp đẹp trai Con nhà giàu Lại vô cùng thu hút ánh nhìn Của hàng trăm nữ sinh Cô không nghĩ mình sẽ được anh đề mắt tới Mặc dù trong tim từ lúc nào đã ghi sâu hình ảnh của anh. Một ngày nọ cô phát hiện ra anh ở gần khu vực nhà mình. Chỉ vì cần mỗi sáng cô thức dậy đi tập thể dục. Cùng ông là y như rằng sẽ gặp được anh. Cô mang lòng tương tư chàng trai lạ. Cô chò la hỏi thăm về người con trai đấy. Thì được biết anh là sinh viên. Nhưng vì có vài đứa em kết nghĩa ở trường cấp 3. Nên vẫn thường về đó chờ bóng rổ. Vào những ngày ông không có ở nhà khi bị bà tình ước hiếp cho xuống nhà sau o ép làm đủ thứ công việc tay chân. Lúc xong việc, tay chân cô cũng đã mỏi nhự. Cô có thói quen hay ngồi phía sau nhà ngắm dạng hoa giấy đang lều thần khắp hàng rạo màu trắng. Và rồi từ khi nào bóng dáng người con trai thích chơi bóng rượu kia luôn xuất hiện bên ngoài dạng hoa giấy đó trò chuyện cùng với cô. Thời gian dần dạ trôi đi Khoảng cách giữa hai người cũng gần lại hơn Chẳng hiểu từ khoảnh khắc nào Mà cô và anh đã thác chặt đôi tim Chẳng muốn rời xa Đúng lúc nụ hôn đã kéo dần ký ức quay về Cô bỗng giật nảy mình rồi giấc lời ra Nhìn nét mặt hoang mang Bỗng chốc Dần nổi lên tia đỏ rực Nhật Minh chẳng hiểu chuyện gì Liền lo lắng xoa đôi má cô Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vẫn còn sợ chuyện lúc tối sao? Cô rừng rừng rồi đánh giọng nghẹn ngào. Bà ta, bà ta là ác quỷ. Em nói gì vậy, ai là ác quỷ? Bà tình, chính bà ta là ác quỷ. Bà ta là kẻ đằng sau giật dây hết mọi chuyện. Lúc này anh đã hiểu ra cô đang dựng nhớ lại chuyện gì đó. Nhìn sự đau đớn, đàn khắc trên khuôn mặt bé nhỏ của cô, anh cũng xót xa lắm. Nhưng đến nước này rồi, anh buộc lòng phải khơi gợi lại hết cho cô nhớ quá khứ. Ai nhiên, nói tôi biết em nhớ được gì rồi. Bà tình, bà ta là người độc chết ba em, hại chết mẹ em, còn khốn nạn đầu độc cả ông nội. Em nhớ rồi, anh ơi, em nhớ rồi, em nhớ hết tất cả rồi. Cô vỡ ỏa lên khóc nất, anh ôm chầm lấy cô, ghi đầu vào ngực mình mà vỗ về nhỏ nhẹ. Em bình tĩnh đi, bình tĩnh rồi nói tiếp, ngoan. Anh ơi, em nhớ rồi, hôm đó em nghe được bà ta cùng với thiên bảo, Nói nhỏ nói to trong phòng ông đội, họ muốn tìm di chúc chính thức của ông. Họ không chấp nhận phần di ngôn của ông từ luật sư, nên muốn tìm cho bằng được. Em biết hết bộ mặt của hai mẹ con bà ta, nhưng phải giả điên giả ngu để điều tra tìm bằng chứng. Bằng chứng? Chết rồi, bằng chứng của em đâu? Chúng đâu mất hết rồi hả anh? Cô vò đầu bước tay hoảng loạn đến tột độ, hóa ra cô vẫn luôn sống trong hang cọp, mà cứ nghĩ là mái ấm đến cuối đời. Em bình tĩnh nghe tôi nói Bằng chứng của em Bị mẹ con bà ta đốt hết Bây giờ em không cần nhớ nữa Bây giờ tôi muốn em đi ngủ Sau đó muốn tìm bằng chứng trở lại Em hãy nhớ lại xem người đàn ông là tay sai thân cận của bà ta Năm xưa em tìm Rốt cuộc là ở đâu Người đàn ông tay sai thân cận của bà ta sao Ông ta ở đâu chứ Tôi biết bây giờ đầu óc của em không thể nghĩ được quá nhiều Vậy cho nên Bây giờ em phải nghỉ ngơi Chuyện này là chuyện trọng đại Nên không phải một phút một giây Là có thể giải quyết Ngoan tôi sẽ đưa em đi ngủ Tôi, tôi đã nhớ được đến đây rồi Tại sao không thể nhớ được nữa Người đàn ông đó là ai chứ Tôi muốn nhớ ra ông ta ngay Muốn tìm ông ta ngay lập tức Nghe tôi đi Bây giờ không phải lúc để em cố nhớ Càng cố thì càng không làm được gì Tôi đưa em vào ngủ không nói nữa Anh buông cô ra Sau đó khóa cửa cẩn thận Một lát sau quay vào liền bế cô về phòng Muốn ép cô nghỉ ngơi Nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ Cho đến khi trời sáng Cô cũng không thể nào vơi đi sự hoang mang Hoảng loạn Cô nằm trong lòng anh Cứ rung lên bần bật Em không ngủ tôi sẽ không giúp em nhớ lại đâu như lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm Nó sắp nổ tung ra Ba mẹ và cả ông của tôi đều bỏ mạng tất cả Vậy mà tôi lại ngu ngơ Nhận giặc làm bạn bấy lâu nay Đừng nói nữa, em hãy ngủ đi. Bỗng lúc đầy trong không gian vô cùng yên tĩnh đó, lại vang lên tiếng kẻo kẹt, âm thanh vô cùng rõ nét, khiến cả hai người nín thở lắng nghe. Nhật Minh buông cô ra khỏi vòng tay, anh đặt ngón trỏ lên môi, ngủ ý im lặng, trôi bước xuống giường. Anh đi đâu thế? Cô thỏ thể không rõ thành tiếng, anh ghé sát tay cô, tay lại vuốt ve khuôn mặt ẩm ướt, Em ngoan ngoãn nằm yên trong đây chờ tôi nhé. Nhưng mà tôi muốn đi cùng với anh. Không được bướng, nằm yên đi. Anh hôn lên trán của một cái thật nhẹ, rồi đi ra ngoài. An duyên trống lòng đánh như vũ bão, cô cũng ngồi bật dậy rồi lao đến, đứng nếp bên khung cửa phòng theo bóng lương của anh. Nhật Minh ra đến cửa, đôi mắt nhìn chầm chầm vào tay nắm, rồi trầm giọng Ai? Bên ngoài im lặng, anh đưa tay vào túi lấy ra con dạo bấm, Đã để sẵn trong đó từ lúc nào Rồi bật xa hỏi lại một lần nữa Là ai? Anh Minh là em Nhận ra giọng nói của Lý Hảo Anh liền mở cửa Rồi gặn hỏi Sao giờ này cậu còn ở đây có chuyện gì? Lý Hảo lấm la lấm lét Rồi từ từ nói Bà đứa lù manh kia Em đưa về chỗ em rồi Nhưng mà cũng để sống mất một đứa Từ nãy tới giờ em cho người đi tìm Nhưng mà không ra Gọi điện cho anh cũng không được Nên em mới đến để tìm anh hỏi ý Phát hiện mất tích lâu chưa Cũng mới đây thôi anh Trước đó em đã dần cho chúng một trận Chân què chân quạt chắc không chạy ra được đâu Nếu đã có gan chân què chân quạt tự chạy rốn Thì đã có sắp xếp người đến đón Bây giờ chắc cũng đã cao chạy xa bay Cậu cứ về canh giữ những tên còn lại cho tốt Ngày mai tôi sẽ đến làm việc Anh Minh Anh có cần em đưa vài người đến đây trong trường xung quanh không? Không cần đâu, cậu đi về đi. Dạ. Lý Hào bất chợt nhìn vào nhà, thấy cô đang đứng lấp ló đằng sau cánh cửa, liền cúi đầu chào một cái rồi rời đi. Nhật Minh đóng cửa cẩn thận sau đó quay lưng đi. Anh vào đến nơi cũng đã thấy cô, đang nằm yên vị trong chăn rồi Không làm cho em hoảng sợ chứ? Sao lại sợ? Bây giờ cho dù trời có sợ, Tôi cũng không còn cảm giác sợ nữa Bởi vì những chuyện đáng sợ nhất trên đời Tôi cũng đã từng chứng kiến và trải qua Em đừng nói chuyện như thế nữa Chỉ khiến cho bản thân thêm tiêu cực mà thôi Bây giờ cái em cần làm Là thả lỏng người ra Chuyện ngủ một giấc cho khỏe Yên tâm, có tôi ở đây Không ai dám động tới em đâu Trong lòng cô thực sự rất bất an Vì những điều mà mình nhớ lại Nhưng mà lúc này được ở bên cạnh anh Được nhìn thấy anh Được nghe anh nói những lời che chở âu yếm Lại khiến cô bình tâm trở lại Cô ngoan như một con mèo nhỏ Nằm xuống trường cạnh anh Vòng tay anh choàng qua Kéo đầu cô lên tay mình, gối gọn Sẽ kéo chân, đắp lên Cả hai, rồi cứ như thế Ôm cô thở đều ngủ đi, chuyện ngày mai để ngày mai hạng tính Hôm sau anh đưa cô đến công trường Sau đó đến chỗ lý hào Gặp mặt những tên lưu manh Đã bị đêm nhốt trước đó Hôm nay anh lại bận nữa sao? Phải Có chút chuyện cần tôi giải quyết Em cứ yên tâm ở đây làm việc đi Không có ai dám làm gì em đâu Tôi không phải sợ Chỉ là thấy anh bận Mà phải đi theo tôi thế này Nên có chút ấy nấy Hay là anh cứ lo cho công việc của mình đi Tôi ở đây một mình cũng ổn Ngốc Lo làm việc đi Đừng lo mấy chuyện vớ vẩn nữa Ngoan Anh nói vậy nên cô cũng gật đầu rồi đi vào trong Nhìn thấy cô đi khuất Anh mới ra xe đi đến chỗ Lý Hảo Anh Minh Người đâu? Dạ đang sau nhà kho Anh đi theo em Lý Hảo dẫn đường đi trước Lúc đến một ngõ quẹo đã nghe thấy tiếng của hai tên Đang rên ư ử trong phòng tăm tối Anh nghe thấy tiếng bọn chúng có hài lòng không? Cứ cách hai tiếng đồng hồ Em sẽ cho người chăm sóc chúng nó một lần Sao cũng được Vẫn còn để cho chúng nó nói chuyện được là được rồi Anh cứ yên tâm đi Em chưa cắt lưỡi bọn chúng đâu Anh cứ vào đi Hai người đứng gác bên ngoài cửa Một thứ ánh sáng mạnh mẽ Từ phía anh hát thẳng vào khuôn mặt Đã tái nhợt bên trong Mặc dù màu đỏ cũng ám đầy trên đó Nhưng cũng không đủ làm cho chúng Hồng hào đều ra Vừa nhìn thấy anh Chúng liền run rảy rồi lết ra Quỳ xuống chắp tay cầu xin Nhật Minh tôi xin cầu hãy ta cho chúng tôi Một con đường sống Chúng tôi không chịu nổi nữa Ở nhà còn có vợ hiền con Thảo xin cầu cho chúng tôi một con đường để về nhà chăm lo cho vợ con. Nhật Minh đi tới rồi anh ngồi xuống chiếc kế được chuẩn bị sẵn. Anh nhàng nhã bật một điếu thuốc hút một hơi thật sâu rồi phai làng khói trắng đục hòa vào trong không khí. Biết mình có vợ hiền con Thảo vậy tại sao không biết làm chuyện gì đó cho có ích? vì mấy đồng tiền dẻ rách mà liều mạng rồi bây giờ lại cầu xin. Nếu hôm nay tôi không đưa các người về đây mà trực tiếp giao cho cảnh sát, các người cũng sẽ cầu xin họ được sao? Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai, nhưng mà tôi không muốn bỏ mạng ở đây. Bây giờ cậu muốn gì mới chịu ta cho chúng tôi đây? Rõ ràng các người biết mà còn hỏi tôi. Ý cậu là muốn chúng tôi nói ra người sai kiến đúng không? Nghĩ xem. Hai tình lượng mạnh bớt giác nhìn nhau, sau đó lại ấp uống. Ngoài trừ việc này ra, Cậu có thể yêu cầu chúng tôi làm bất cứ chuyện gì khác cũng được Anh cười gãy một cái Sau đó hiếp một hơi thật dại Có chắc chưa Làm chuyện gì cũng được đúng chứ Đúng Chỉ cần không khai ra người đó Chúng tôi có thể làm bất cứ việc gì cho cậu Vậy tôi không cần các người phải khai Tôi chỉ muốn một tay của kẻ sai khiến các người tôi Như vậy đã được chưa Anh nói như thế lại khiến cho chúng Càng hoảng sợ hơn nữa Khai ra so với việc đi lấy cánh tay Của người đã sai khiến Có phải là nhẹ nhàng hơn hay không Cậu làm như thế chẳng khác nào Kêu chúng tôi phải chết đi Người ta muốn thuê chúng tôi làm việc gì đó Cũng đã điều tra thân thế gia cảnh Bây giờ an nguy gia đình chúng tôi Cũng đang nằm trong tay họ Thôi thì cậu cứ giết chúng tôi đi Để gia đình chúng tôi được yên ấm Khẩu khí nghe có vẻ anh hùng đấy Tôi cho các người một phút để suy nghĩ Nếu còn không nói, tôi lập tức tiếng cả nhà các người từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, được sớm đi chầu diêm vương. Nhật Minh, cậu đúng là quá đáng, cũng rất quá quắc. Nhật Minh tôi, chưa có chuyện gì là chưa trải qua. Vào tù ra cắm tôi còn dẫm chân lên rồi. Còn chuyện gì nữa mà không dám chứ? Một phút bắt đầu. Cậu... Mặc cho hai tên có đôi cò thế nào, anh cũng quyết không lung lầy ý nghĩ. Anh ngồi chém chạy trước mặt chúng Hút thêm vài làng khói trắng Từng hơi thở mà anh phả ra Cũng khiến chúng như bị bóp nghẹn nơi củ họng Lý Hào bên cạnh thông báo cho bọn chúng Không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ Khiến chúng phải ngã ngửa Nhật Minh Cậu thật sự không chừa cho chúng tôi đường lui sao Bỗng lúc này anh nghiêm mặt Dùng ánh mắt vô cùng vấn nộ Hướng về bọn chúng Cả gan dám động đến người con gái của tôi Bây giờ lại muốn chừa cho đường lui Các người thật là quá xem thường Nhật Minh tôi Thời gian đã hết Đừng để cho tôi phải nhắc lại Lý Hào đứng bên cạnh nói thuốc vào Các người còn 5 giây 5 4 3 2 Nói nói, tôi nói, tôi nói là được chứ gì Đừng đếm nữa Nhật Minh hài lòng cười nhét mép một cái Nói đi Chính là bà Tình Chủ nhân của nhà họ Đinh bây giờ <cười> không ngoài dự đoán gì Lý Hào chợt phát ra Chuyện gì đó nên liền nói Anh Minh Có chuyện gì đó không đúng lắm Theo em tìm hiểu thì quản lý kia cả công trình Không phải là người của bà tình Hắn ta làm khó cô nhiên từ lúc cô ấy vừa đến đây Ban đầu em cũng nghĩ là do người của bà tình sắp xếp Để gây có dễ Nhưng mà qua điều tra một vòng thì không phải Anh nghe xong Liền đâm chiêu rồi hỏi bọn chúng Quản lý kỷ có phải cùng phe với các người không? Không, tôi không biết người này Chúng tôi chỉ nhận lệnh của một mình bà tình Đến đây một lần duy nhất Rồi bị bắt đến hôm nay Những chuyện còn lại chúng tôi đều không biết gì cả Nghe vậy anh lại ra lệnh cho Lý Hảo Giữ bọn chúng ở lại cho đến khi có lệnh của tôi Dạ anh Minh Ờ, Nhật Minh, Nhật Minh Cậu không giữ lời hứa Cậu vẫn không tha cho chúng tôi sao? Nhật Minh đã đứng lên đi ra tới cửa Nghe chúng nói vậy Anh liền khừng lại đôi chân Tôi nói sẽ tha Chứ không nói sẽ thả đi Im miệng đi Nè Nhật Minh Nhật Minh Lý Hào theo anh ra ngoài Đi được một đoạn cậu ta lại hỏi Anh Minh Tiếp theo chúng ta nên làm sao đây Trên xe tôi có một tập hồ sơ Cậu điều tra xem vị luật sư Mà năm xưa ông Đình đã tin cậy Giao lại diên ngôn đang ở đâu Con sống hay đã chết? Nếu con sống thì đưa tập hồ sơ đó cho ông ta, làm tiếp thủ tục lấy lại di chúc. Còn nếu đã chết, điều tra xem ông ta có để lại hầu bối nào nắm quyền tiếp tục cho chuyện giữ di chúc nhà họ Đình hay không. Em nghĩ với những mưu tính của bà Tịnh, thiếu mấy 70% đã bị xử. Nông cạn thứ chúng ta cần cũng chính là thứ bà ta đang mong. Một ngày di chúc chính thức chưa xuất hiện thì bà ta không dễ dàng ra tay đâu. Chẳng qua là luật sư đó đã già Tôi chỉ ngại ông ta bạo bệnh Không qua khỏi Chứ chẳng sợ tiểu nhân hãm hại Anh nói rất chí phải Để em đi làm ngay luôn bây giờ Buổi chiều khi mặt trời đã dần tắt nắng Nhật Minh tay cầm vài món ăn Cô thích đến đón cô về anh nhiên cũng theo thói quen Cứ đến chờ chiều Là đã sắp xếp xong hết công việc Rồi lại ra cổng đứng đợi người thương Chốc lát Chiếc xe quen thuộc từ xa chạy tới Nó quay đầu về phía cô Cửa kính ghế phụ hạ xuống Anh nhìn qua đó Nghẽn cười hiện hậu Cô gái xinh đẹp này có thể để tôi đón cô đi không Nhìn điều bồ của anh Làm con tim cô rộn ràng như mở hồi Môi theo đó cũng mỉm cười Không kìm soát Muốn đón thì phải có cái giá đấy Ừ um, cô ra giá đi Bao nhiêu một chuyến xe Anh hả Anh thì tôi không định giá được Vì nó vô giá Anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua cô, cánh tay cũng đã choàn qua eo cô xiết lại. Món quà này vô giá, tôi muốn nhốt em lại cho riêng tôi. Em chịu không? Cô đánh yêu lên vai anh một cái rồi ngựa ngùng nói. Anh có chịu về không thế? Nhiều người còn ở bên trong, họ cười cho bây giờ. Ai bảo, tôi liền cho họ súng răng. tình lưu manh đi về thôi, bụng tôi réo lên nữa rồi đây. Được thôi người đẹp, lên xe. Anh mở cửa xe, tay chẳng lên nóc rồi cho cô ngồi vào, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Anh chờ cô đi tắm thì bày biện đồ ăn lên bàn đợi sẵn. Lúc cô mang đầu tóc ướt sủng ra ngoài cũng là lúc mùi đồ ăn thơm lượng bám chặt vào cánh mũi. Thơm quá đi, đói lắm rồi có phải không? Em qua đây ngồi đi, tôi lấy mấy sái tóc cho. Cô đối với sự quan tâm tường chút này của anh cũng đã thích nghi từ bao giờ. Cô vô tư ngồi xuống ghế. Mắt đắm chìm vào mới thức ăn đồ uống Bày ra trước mặt Nhật Minh vào vòng lấy ra mấy say tóc Anh cẩn thận nối kéo tay mụ cắm Rồi cứ thế sấy tóc cho cô Bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có Em ăn đi Toàn là những món mẹ em thích tôi đấy Anh đang chung mới vui Đợi cho tóc cô vậy Không cần Cái đồ hàm ăn như em là phải ngồi đợi mấy phút Đúng là cực hình Em nhìn xem Miếng đùi gà này rất ngon Quán này bán cũng rất đông Em đếm tự xem nó có vừa miệng em không Anh dứt câu cô liền cầm đũa Gắp một miếng Bỏ vào miệng Cái vị mặn ngọt vừa vải thanh tao Lại đậm đà đều quy tụ Khiến vị giá cô thăng hoa lên vượt bậc Cô gắp thêm một miếng Rồi xoay người đút cho anh Cả hai cùng thưởng thức miếng ngon trong sự yên bình Ấm cốn mà hạnh phúc dâng trào Lại một ngày trôi qua thật yên ả Nào biết được bầu trời trước giông bão Luôn xanh huyền Và dịu dàng như thế Sáng hôm sau Nhật Minh vừa đưa cô đến công trường Rồi trở về nhà làm việc online An nhiên làm được một lúc Là nhận được cuộc gọi của chị Hảo Con nghe đây gì? Con có đang bận không? Dạ cũng không bận lắm Nghe giọng gì là quá có chuyện gì vậy à? Cũng không có gì Tại vì nhớ con quá Nên mới xin bài chủ đến thăm con Dì đến rồi à Dì đang ở đầu ngõ đây Cô ai ra đón dì không Nghe dì Hảo nói Mà lòng cô nhộn nhịp như nở hoa Cô nhớ dì tới nỗi Nằm mơ thấy dì mấy lần Cô bỏ vợ công việc đang làm Chạy ra đầu ngõ ngay Chỉ mong được gặp dì Hảo Uống một cái cho thỏa nỗi nhớ mong Đi xa xa cô thấy bóng dáng dì Dưới chiếc nón rộng vành màu trà Rất hiền hậu Dì cũng thấy cô Vậy tay lên cao nồng nhiệt chào lại Cô coi chân chạy qua đó Mà lòng hớn hở yêu thương Dì Hảo Trời ơi ai nhiên dì nhớ con chết mất Đúng như cô mong muốn Vừa chạm vào người phụ nữ luôn hết mình vì cô Là cô ôm thật chặt Xích thật chặt Nhưng khoảnh khắc mừng mừng tuổi tuổi đó Cô vẫn chưa định hình được cảm xúc Một chiếc xe hơi bẫy chỗ từ đâu chạy tới Vừa hay đến chỗ hai người Thì mở cửa Một giây sau Cả cô và dì đều bị đẩy ngồi vào trong giây ghế sau Chiếc xe bí ẩn rồ ga chạy đi nhanh vuông vuốt Khuất mất dạng Sau hàng cổ thụ ven đường Chiếc xe chạy đi trong sự hoang mang tụt cùng của an nhiên Cô vùng vẫy ngồi dậy mới phát hiện Xung quanh trên dưới Đều là một đám người xa lạ Các người, các người là ai Không có ai đáp lại Càng không ai để tâm đến cô Ai nấy đều điềm tĩnh đến kỳ lạ Trong đó có cả dì Hảo Dì ngồi bên cạnh cô khuôn mặt già nua đó buồn bã, cúi đầu như sắp khóc. Cô cảm giác đường, chuyện truyền không đơn giản, nên cố nén cơn thịnh nộ, hỏi nhỏ gì. có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không hả chị?" Dì? dì Hảo quệt vội dòng nước mắt vừa rớt ra từ hốc mắt rồi nhìn cô. "Dì xin lỗi, nhưng chúng ta không sao đâu con, chỉ cần đến nơi này một chút, chúng ta sẽ về với con gái." "Đi đâu dì nói đi, bây giờ chúng ta đi đâu chứ?" Đi để làm gì? Sao dì làm thế với con hả? An nhiên, dì xin lỗi, dì cũng bị ép buộc thôi. cũng đường lắm, dì mới phải làm như vậy con ạ. Chị xin lỗi con. Cô xét chặt bàn tay nơi vạt áo dì, sau đó cố miếm môi, để không nói ra mấy lời hỗn xược Lại là bà ta đúng chứ? Dì... Dì không cần nói dối con, con đã nhớ ra hết tất cả. Bà ta đã làm đủ mọi chuyện Tây Đình, Nếu hết lần này tới lần khác lại là bà ta con nhất định con bỏ qua đâu. Cái gì? Con đã... Im lặng đi, nói dịu quá. Một tên mặc áo đen ngồi phía sau gần giọng ngắt ngang hắn còn nhỡm người lên phía cô rồi tiếp tục. Đưa điện thoại đây. Làm gì? Tôi kêu cô đưa đây. Không, tôi đã ngồi đây rồi. Còn làm gì được nữa mà đưa? Muốn tự giác hay chờ tôi ra tay? Dì Hảo khóc nứt Nắm lấy tay cô Đưa đi con Đưa cho nó đi con ơi Dì nghĩ bà chủ chỉ muốn gặp con nói gì đó thôi Bà không làm gì con đâu con gái Cô lấy điện thoại trong túi ra Đưa cho bọn chúng Miệng cười chua chát Hay cho cầu chị muốn gặp Chứ không làm gì khác Đúng là thật nực cười quá Dì Hảo Bà ấy muốn gặp con cũng chỉ cần một cuộc gọi Bây giờ lại kêu gì đến thế này Dì còn ngây thơ nghĩ mọi chuyện đơn giản sao dì dì hảo hết lời càng nhìn cô tỏ ra thái độ bất cận dì càng cảm thấy bản thân mình mang trọng tuổi không thể tha thứ hai tay dì báo phiếu vào nhau mặc dù rất đau lòng nhưng đứa con đó là của dì dì đã nợ nó quá nhiều Nhật Minh đang đâm chiêu về một vài việc rắc rối ở công ty bóng đi thoại kế bên anh rêu lên anh nhìn vào màn hình đang hiển thị chân chừ một lúc mới bắt máy con nghe Con định theo đuổi tình yêu đến khi nào vậy hả con trai Con chịu khổ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao Con trai ba bà, bà chưa dám động đến cổng tóc Vậy mà con cứ hết lần này tới lần khác Vì một đứa con gái rồi tự hại chính mình Bà sao, sao lại như vậy Có chuyện gì Con về công ty đi Trước đây con nói muốn theo đuổi an nhiên Con không muốn lộ thân vận Con muốn làm nhân viên thấp trong công ty nhà Bà chấp nhận Con muốn được yêu thương Vấn đề trong công ty con tạm thời không muốn quản Ba vẫn chấp nhận Con bị hại bị ngồi tù Nhưng lại vì an nhiên nên không chịu truy cứu báo tù bà vẫn chấp nhận cho con Bây giờ mới yên ổn một chút Con lại chạy theo nó một lần nữa Cuối cùng con có còn xem ba là ba con nữa hay không? Mọi chuyện đây là do con quyết định Con sẽ sớm về thôi Nhưng không phải bây giờ Con biết ba đã làm rất nhiều chuyện vì con cô sẽ báo đáp chữ hiếu này thật trọn Nên ba cứ yên tâm Cái con cần là thời gian Đợi con thêm một chút thời gian nữa thôi Con sẽ quay về ngay Đột nhiên tiếng gõ cửa Làm gián đoạn cùng trò chuyện Anh vội nói thêm vài câu rồi tắt máy Đi ra mở cửa Người đến lần này Lại là vài thuộc hạ anh bố trí ở công trường Anh Minh Em gọi cho anh nãy giờ không được Nhìn điều bộ này anh đoán cô đã có chuyện Nên châu mày hỏi nghiêm Có chuyện gì Cô nhìn lúc nãy, nghe điện thoại xong, đi ra đầu ngõ. Chúng tôi... Chúng tôi đi theo sau thấy cô ấy đến gặp một người phụ nữ. Sau đó liền có một chiếc xe, biển số thành phố đưa họ đi mất. Sao? Có hai người của chúng ta đuổi theo. Em thì gọi báo cho anh, nhưng mấy bận nên em cứ chạy đến đây nói cho anh hay. Vô dụng. Một kêu hai tình kia chia sẻ vị trí trực tiếp cho tôi. Có tí việc cũng làm không xong? D dạ dạ, anh Minh bớt nóng, em làm liền Anh gác lại hết Mọi công việc gian dở Rồi ra xe, chạy thuộc mạng Anh đã cố gắng hết sức Giữ an toàn cho cô đến lúc này Cô không thể có chuyện gì được nữa Vị trí trực tiếp đã được gửi cho anh Chiếc xe đó đang đi về phía Đường đồi núi cách xa thành phố cùng mẹ đó Địa điểm hiểm trở Nhiều thú vắng người Đây là muốn giết người phi tan Lũ chó má Lý Hào cực lực làm việc cả đêm Trong tay cậu ta bây giờ Cũng nắm được hàng loạt chứng cứ có lợi Nên liền gọi điện báo cho anh Là chuyện gì? Em điều tra được rồi anh Quản lý Kiệt là người của Yến Nhi Yến Nhi? Vâng, là cô con dâu sắp cưới Của bà Tình Em đã tóm được cô ta Bây giờ làm sao hả anh? Còn làm gì nữa? Đưa người cùng chứng cứ đến đồn cảnh sát đi Còn luật sư thì sao? Dạ tìm được rồi, ông ta đã về vườn Hiện đang làm cố vấn cho một đám học trò ruột Em xử lý con ả này xong Sẽ đến đó gặp ông ta ngay Tốt, ở đây có chút chuyện Nên cậu phải giải quyết mấy việc gọn ghẽ cho tôi Nghe cho kỹ Đưa Yến Nhi cùng với bằng chứng đến cảnh sát Đưa bộ hồ sơ quan trọng đó cho vị luật sư Số bằng chứng bà Tình và Thiên Bảo Đầu độc ông Quang Ba mẹ an nhiên bằng Sianua Tôi muốn một tiếng nữa cậu phải gửi được đoạn thoại Của người bán cho tôi nghe Rõ chưa Em hiểu, vậy em đi làm ngay đây Nhưng Quang, bên anh có chuyện gì vậy? Có cần em về giúp anh không? Không cần đâu. Cậu lo cho tốt việc tôi giao là được rồi. Dạ dạ em biết rồi. An Nhiên và dị Hảo được đưa đến một căn tròi dừng tạm ở giữa khu rừng thông cao ngất. Nhìn thòa qua là biết căn chòi này đã được dừng gấp rút thế nào khi mà nó hở chỗ này thủng chỗ kia. Nơi đây rừng thiên nước độc. Kẻ chủ mưu rõ ràng là muốn giết người cho thú ăn. Nói là căn tròi nhưng nó lại rộng rãi và đủ cho cả chục người cao to trú ngụ. Mặc dù là ban ngày nhưng mà giữa khu rừng rậm như thế cũng khiến ánh sáng bị chặn lại ở ngọn cây. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn chòi này là bóng đèn pin được bố trí ở bốn góc nhà. Hàn nhiên, lâu quá không gặp gì. Âm thanh này vang lên rất quen. Người phát ra chẳng ai khác chính là bà tình. Cô và dì Hảo bị dẫn dãi vào bên trong. Lúc này mới thấy bà ta đang ngồi chém trề chờ hai người tới. Vừa nhìn thấy dì Hảo, bà ta liền nhét mếp. Dì Hảo làm tốt lắm. Con bé này nó đến đây làm việc rất khó để ai có thể dẫn dụ nó đi. Xung quanh đó còn có vài con ma, cũng khá khó đối phó đấy. Nếu không có gì giúp đỡ thì chắc hôm nay tôi không thể gặp được nó. Nghe xong, cô chỉ biết nở một nụ cười lành nhạt. Còn dì Hảo thì lại quỳ xuống đất Vang lại cầu xin trong nước mắt Tôi đã đưa con bé tới đây Bà có thể giữ lời hứa Cho tôi gặp con trai của tôi không bà chủ Nhìn bà tình đang mỉm cười Cô không hiểu Con trai sao Dì Hảo vừa mới nhắc tới con trai Rốt cuộc chuyện này là sao chứ Dì Hảo à dì đang nói gì vậy Con trai là sao hả dì Xin lỗi an diên Đây là sự thật bà trước đến nay Dì chưa bao giờ nói với ai cả Chỉ có một đứa con Nhưng nó không được bình thường như người ta Nên khi vừa sinh ra dì đã chối bỏ nó Chỉ là không ngờ bà chủ lại có tấm lòng từ bi đã cưu mang nó Bây giờ nó cũng đã lớn lắm rồi Nhưng dì vẫn chưa được gặp mặt nó Và đây là cơ hội duy nhất dì có thể gặp mặt nó để nói lời tạ tội Vậy nên dì rất xin lỗi con an nhiên Dì con muốn làm có Cũng không muốn đưa con vào cảnh khổ Nhưng mà Nghe tới đây cô cũng đã hiểu Hóa ra cô kỳ cạnh bên gì từ nhỏ tới lớn Cũng không hiểu được những chuyện này Bây giờ dì làm thế Cô có nên trách dì hay không? Vừa nói xong với cô Dì Hảo lại đi bằng đầu gối đến nắm chân bà Tình Bà chủ ơi Bà đã hứa với tôi rồi Việc tôi làm cũng đã xong Tôi có thể gặp mặt con trai tôi chứ bà chủ Tôi xin bà giúp người hay giúp cho trót Bà Tình lúc này mới từ từ nói Dì có biết tại sao tôi lại đưa mọi người đến đây không? Tôi không biết Nhưng mà bà chủ làm gì chắc chắn cũng phải có lý do Chuyện này tôi không dám đoán mò <cười> Tôi cất công đi xa thế này Cũng chỉ để cho dì gặp được con trai của dì đó Sao? Ý bà chủ nói con trai tôi vẫn luôn ở đây sao? Nó ở đâu? Trời ơi bà chủ mau nói cho tôi biết đi Nó đang ở đâu? Bà tình bỗng nhiên không đáp Mà nhìn sang vài tên thuộc hạ Mày đưa dì ấy đi gặp con trai đi. Còn mày cởi trói cho con nhỏ kia. Dạ. Dì Hảo nghe được con trai liền mừng rỡ đứng lên cúi đầu cảm ơn. Anh Nhi lúc này đành bất lực cho mong muốn tình mẫu tựa của dì mà câm lặng buông xuôi hai tay. Anh Nhi bị trói bị bắt quỳ dưới chân bà tịnh. Bà ta dùng bàn tay gớm ghiết nâng cầm cô lên miệng vên váo mở lời. Con ranh Mày nghĩ mày đấu lại tao sao? Tao làm nhiều việc như vậy để con trai tao có được tương lai tươi sáng. Tao đã diệt tất cả những mối nguy hại. Nhưng lại không ngờ mày chính là sự nguy hiểm lớn nhất đối với sự nghiệp của con trai tao. Tới giờ phút này thì chắc mày cũng biết kết cục rồi đúng chứ? An nhiên không hề lo sợ khi đối diện với bà ta. Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô liền găng từng tiếng một. Bà đã ra tay tàn ác đến độ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của ba tôi. Vào thuốc của mẹ tôi và ông nội Khiến họ phải ra đi trong thức tuổi Bà có nhớ tôi đã tìm được bằng chứng Mà có giao dịch qua lại Để mua thuốc độc với người bán thế nào không Chính là cái lúc người ta mang đến giao cho bà Nhưng bà lại chuyển quản cho họ đấy Tôi phải quan sát bà rất lâu Mới có thể đợi lúc bà ngủ Dùng vân tay của bà để mở áp ngân hàng Cũng khó khăn lắm Tôi mới điều tra ra được chủ tài khoản đã nhận Khi trong tay tôi đã có đủ hết bằng chứng Bà nhớ tôi đã làm gì không? <cười> Hóa ra mày đã nhớ lại hết tất cả Cũng được đấy Ra ngoài mới có mấy tháng Là lấy lại được bản lĩnh Nói tiếp đi Tao thực sự muốn nghe những lời trăng trối Của một kẻ sắp chết Lúc đó tôi đã muốn bà từ ra đầu thú Thú nhận tội lỗi Vì ít nhất bà cũng đã lo cho tôi Từ nhỏ tới lớn Tuy nó không đáng kể Nhưng ít ra bà cũng để cho tôi sống Đến khi tôi tìm được bằng chứng lật lại bà nhưng bà đã ma mảnh đến độ tìm đến Nhật Minh. Bà tìm anh ấy để nộp mạng thay, vì bà biết điểm yếu duy nhất của tôi chính là nấy Tay tôi cầm bằng chứng, nhưng Nhật Minh lại bị bà thâu tóm Lúc ấy tôi chỉ lo cho anh ấy mất mạng, Nếu mới đồng ý thỏa thuận, giao lại bằng chứng cho bà. Nhưng thật không ngờ bà cũng không chịu buông tha cho tôi. Bà không ngờ ngại cho xe tông chết tôi. thực tiếc là ông trời có mắt, nên không để cho tôi bỏ mạng. Ngoài trừ đầu ốc không còn nhớ gì ra Tôi vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả Mày sắp chết đến nơi rồi Còn làm gì được nữa Mà làm lại Ngoài đời chứ không phải như trong game Có thể mua thêm một mạng Mày nói đúng đấy Ông trời rất con mắt Ông để cho mày nhớ lại hết tất cả Rồi cho mày ra đi thật nhanh Thật thanh thản để còn ranh Sao bà biết tôi hôm nay nhất định sẽ chết Sao bà biết tôi không có con cờ thoát hơn? <cười> mày đừng có hụ dọa tao. Mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tao lại không tính tới đường an toàn sao? Cái thằng Nhật Minh nó chỉ là một thằng quền, thích ra dáng trước mặt mày. Chứ nó làm được gì? lần này tao thích nó dám bật lại tao một lần nữa đấy. Bà thích lại một tiếng nữa tôi xem. Thành ẩm đó, giọng nói đó đang rất gần. An nhiên nghe xong, đôi mắt mở to. Lần trước cũng thế, cô phải quỳ thuộc dưới chân kẻ thù. Anh cũng đến vào thời khắc quan trọng, nhưng cô đã sớm bị thuộc hào của bà ta giữ lấy dao, kề vào cổ. Nhật Minh dạy vào, nhìn lưỡi dao đã cứa vào cổ cô mà nghiến rằng khen két. Tay anh cũng thành hình nắm đấm, muốn phóng một thứ vũ khí vô hình nào đó. Như không, bà ta dài yêu sách, chỉ cần anh chịu trần tay không phản kháng, thì an nhiên của anh sẽ được an toàn, hết cách. Anh không thể làm gì hơn Khi trái tim anh đang bị người khác cắt tiếc Anh xui tay đồng ý Dù thân xác có bầm dập Rách tương Cũng quyết không để cô chịu tổn thương Bà bốn tên đàn ông thối nát Thay nhau đánh đập Một người không chịu phản kháng Vài dòng máu đỏ Cứ dần tuôn dài xuống cổ áo anh Tay chân, bụng ngực Không chỗ nào không tứa máu Đánh bàn tay không đã Bọn chúng còn ác nhân đến nỗi Dùng gậy gọc Đánh phá vào thân xác anh Mặc cho cô gào thét Anh hãy chạy đi Mặc cho cô vùng vậy khóc thét Anh cũng quyết đứng yên Không đồng đậy Cuối cùng cô cũng đành chịu thỏa tuần Giao ra số chứng cứ Mình tìm được Rồi ra đi Hóa ra ngủ ý ban đầu Anh muốn đến cứu cô Rời khỏi biển cổ Nào người lại khiến cho cô mất đi ý thức Đã cất công bao lâu để đi tìm nhưng được thứ mình muốn Bà ta gợt đầu để anh đưa cô đi. Chỉ là lúc xuống dưới bậc thềm, bà ta cố ý gạt phăng chân, khiến cô ngã lăn dài xuống đất. Anh xót xa bế cô trên tay, đôi mắt lại ghim lửa hận phóng về phía bà tình. Tuy không nói ra thành tiếng, nhưng thầm tầm anh vẫn đang gạo thét. Thù này tôi nhất định sẽ báo, hãy đợi đấy. Anh nín nhìn, cũng vì muốn cả hai được an toàn rời khỏi nơi đây. Vừa ngoát một chiếc taxi, Anh bế cô ngồi vào trong mà tim đập loạn khi thấy cô cứ hôn mê bất tỉnh. Anh kêu cô trong vô vọng vì đôi mắt ấy vẫn cứ mãi không chịu mở ra. Đưa cô đến bệnh viện tận tay đẩy giường bệnh của cô vào phòng cấp cứu cả người anh cũng phải ngã cục xuống đất vì mất quá nhiều máu. Cứ tưởng đến đây thì mọi khổ sở đã qua đi nhưng không anh chỉ vừa được bác sĩ sơ cứu bằng bó vết thương thì cảnh sát cũng tìm tới. Họ được tin báo rằng trên người anh có chất cấm, rồi xét người. Anh vốn nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng một lần nữa hiền thực, lại vả cho anh một cú thật đau. Thì ra lúc cho người đánh anh, bà Tình cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ, nhiết một vài gói thuốc vào người anh. Nói có sách, mắt có chứng, bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ, anh có 8 cái miệng cũng không thể biện minh. Vậy là để cô một mình cô cút trong bệnh viện, Ngày sau đó còn bị mẹ con bà ta Mang về nhà đầy đọa Anh phải bị sự giam mình trong cuộc tối không biết đến ngày xa Bắt đầu là do anh giấu chiếm gia đình Để làm mọi chuyện cho cô Nên khi có chuyện bản thân anh cũng chẳng muốn Nhờ cậy ba mình giúp đỡ Thế nhưng Lý Hào lại không cam tâm Để anh vướng vào vòng lao lý Nên mới câu sự giúp đỡ Của ba anh là ông Nhật Tâm Vốn là một doanh nhân có máu mặt Trong thương trường, cùng với sự quen biết rộng rãi, đến cuối cùng, ông cũng thành công đưa con trai cương ra khỏi nơi u tối đó. Dù là vậy nhưng anh cũng phải chịu đựng khổ sở suốt 3 tháng rộng rã nơi u tối. Hiện tại, ngay khoảnh khắc này, giọng nói của anh lại vang lên, làm cô cảm thấy hoảng loạn. Tình hình này hoàn toàn không giống như trước, nó u ám, nó đầy bẫy, nó nhiều thảm họa. Cô thật không đành lòng để anh hy sinh. Vì cô thêm một lần nào nữa Nhưng trái với những gì cô lo sợ Cánh cửa ấy đã bật mở Bỗng nhạc ấy cũng đã xuất hiện Trong căn tròi tăm tối Nhật Minh Anh tới đây làm gì, tại sao lại tới đây Thuộc hạ của bà Tình Cố dự lấy anh Nhưng lại nhận ngay cái hớt mặt của bà ta Nên thuộc lại Đối với bà ta Chính nơi đây bây giờ đã là bản địa của mình Nên chẳng sợ ai dở trò cả Anh đi tới đỡ lấy cô đứng lên Hai tay gạt đi những nỗi hoang mang Trên đồi má cô Chủ anh trầm giọng bảo Em ở đây sao tôi không dám tới chứ Rõ ràng từ nãy tới giờ Cô không hề lo sợ Cũng không hề rơi một giọt nước mắt Vậy mà bây giờ chỉ vì nhìn thấy anh Hốc mắt đã đỏ âu Rơi lệ chảy thành giọng Tôi không cần anh tới Anh đi về đi Đây là chuyện của nhà tôi Không liên quan tới anh Nếu không biết cách nói dối Thì đừng có cố Em phải biết rằng em ở đâu Tôi cũng phải ở đó Anh điên sao Tôi sắp xuống địa ngục rồi đấy Anh có muốn đi không Em đến tận mấy tầng 18 không Tôi có thể một bước rơi xuống đó cùng với em Anh đi rồi Anh đi thật rồi Làm gì có ai tự dưng chịu chết Đến hai lần hả tôi bay diễn kịch xong chưa Tao già rồi Tao không có hứng thú để xem mấy cái phim vớ vẩn Của tụi bay đâu Nhật Minh khẽ cười nhẹ trấn an cô Anh xoa đầu cô thật khẽ Đẩy cô ra phía sau Đối với cô, anh không chỉ một lần Muốn dùng thân làm bia đỡ Mà là một lần Anh cũng nguyện che chở Ở công ty nhà họ Đinh Đinh Thiên Bảo đang ngồi lắc lư trong phòng làm việc Tối qua mầy mưa Đến mềm mình với Yến Nhi Khiến anh ta đến giờ còn thấy phê Định Tổng Có người muốn gặp anh Nhưng lại không gọi được cho anh lại Em không biết, anh kiểm tra điện thoại xem Tôi biết rồi, ra ngoài đi Trợ lý gật đầu đi ra ngoài Thiên Bảo lấy điện thoại trên bàn kiểm tra Thì thấy nó đang nằm ở chế độ máy bay Điện thoại vừa trở lại bình thường Đã thể hiện lên liên tục những thông báo cuộc gọi nhở Có một vài số lạ Cũng có vài cuộc gọi của Yến Nhi Nên anh ta gọi cho ả người tình trước Anh nghe đi em Bên kia là dòng vọng lại của cô ta Một sự sợ hãi được kìm nén Nên có hơi run run Nơi cuốn họng Anh, anh đang ở đâu vậy Anh đang ở công ty, sao thế Anh có thể Đến tìm em một chút không Có chuyện gì, mới gặp nhau tối hôm qua Em lại nhớ anh rồi sao Em cũng hư quá đấy Không à, Mà cũng đúng, em thấy nhớ anh Anh đến tìm em một chút đi Em nhớ anh mà muốn bệnh tim luôn rồi, chỉ cần gặp được anh là em sẽ tươi tỉnh lại ngay. Anh cũng đang bận một chút việc, nhưng mà cục cưng của anh muốn gặp thì sao anh dám tự chối. Ok em, em nhắn địa chỉ đi, anh đến ngay đây. Dạ, vậy em chờ anh nha, em nhắn địa chỉ liền. Lý Hào cướp máy giúp cô ta, màn hình điện thoại vừa tắt ngửm, cũng là lúc cô ta khóc nớt lên. Tôi đã làm theo những đời anh nói rồi, anh có thể thả tôi ra được không? Cô nghĩ cô còn đường về không? Nhưng mà tôi chỉ là một cô gái Chân yếu tay mềm tôi Tôi cũng không làm gì đắc tội với các anh cả Tại sao các anh lại muốn bắt giữ tôi Muốn làm khó tôi chứ Trong cô bây giờ lương thiện thánh nữ quá Sao lúc cô thuê người đi hại người ta Thì không thấy bộ dạng này để đối đại thế Nghe cậu ta nói như thế Yến Nhi liền khường lại Anh đang nói gì vậy Tôi không hiểu anh đang nói gì cả Hừm <cười> Đúng là một người rất biết diễn trọ Tôi thấy cô nên đi thi vào trường điện ảnh Thay vì trường kinh tế đấy Tôi không biết anh đang nói gì thật Tôi không phải đang diễn đâu Vậy thì cô có biết ai tên Kiệt không? Là quản lý của một công trình ngoài ngoại ô đấy Tôi không biết Thấy cô ta bình tĩnh trả lời không suy nghĩ Lý Hào bực bội Vậy cô có quen ai tên An Nhiên không? Có An Nhiên là em gái nuôi của người yêu tôi Tôi vẫn thường xuyên đến đó chơi nên tôi biết. Nói vậy cô rất thân với An Nhiên. Cũng không thân lắm. Tại vì mỗi lần tới tôi nói chuyện với mẹ người yêu. Chứ không nói chuyện quá nhiều với cô ấy. Nhưng mấy chuyện này có liên quan gì chứ? Tôi hỏi cô lại lần nữa. Cô có quen ai tên Kiệt không? Không. Tôi dám đảm bảo với anh là không. Cô thể đi. Tôi thề. Nếu tôi có quen ai làm quản lý Kiệt thì... Cô ta chưa kịp thề hết câu Quản lý Kiệt đã bị người của Lý Hào Dẫn vào bên trong Cô ta nhìn hắn Chỉ biết cầm đến không nói từ tiếng nào nữa Lý Hào lúc này cười cẩy một cái Rồi nói tiếp cụ thể cho hết câu đi Lúc nãy đang nói kìa mà Tôi... tôi... Cô gì? Cô mau cứu tôi đi Bọn chúng ra tay thực sự rất tàn nhẫn Tôi sắp không chịu nổi nữa Yến Nhi đột nhiên nghiêm mặt Có lẽ đã biết mọi chuyện bị bài lộ Nên cũng không cần giữ dáng vẻ yếu đuối ngây thơ Mặc dù cả người đang bị trói Ngồi trên ghế Nhưng vẫn có vùng vẫy Sấn sổ đến như muốn ăn tùy nuốt sống quản lý kiệt Là mày Mày đã khai ra tao đúng chứ thằng khốn Mày đã nhận tiền của tao Xong rồi mày lại phủi sạch Rồi đá tao Mày thật là khốn nạn Mày không sợ tao cho vợ con mày đi chầu trời hết hay sao Vợ con tôi sớm đã vào tay bọn chúng còn đâu Tiền cô tôi đã nhận Nhưng việc tôi cũng đã làm xong Bây giờ cả nhà tôi đều có chuyện Sao tôi lại bảo vệ cô làm gì chứ Thằng khốn Mày không có tâm làm nghỉ Mày là thằng khốn Đúng đấy Cô muốn nói gì tôi cũng đúng hết Tôi chỉ cần vợ con tôi bình an trở về Còn lại tôi có là thằng khốn thế nào tôi cũng chịu hết Mày Cô ta càng nói càng gầm gừ như thú hoang Nó ồ mào tới nỗi lý hào phải ra lệnh Nhát vải bẩn nhặt được chi đất vào miệng cô ta cho nhẹ lỗ tay. Giờ thì chỉ cần Thiên Bảo chui đầu vào lưới nữa, thế trận này Nhật Minh có thể lật bài ngửa. Thiên Bảo vừa lái xe, vừa xem vị trí mà Yến Nhi đã nhắn. Ban đầu anh ta không để ý lắm, nhưng càng đi lại càng thấy có gì đó không đúng, nên tự ngẫm Chỗ này Yến Nhi bao giờ đến đâu, tại sao hôm nay lại... Vừa nói, anh ta vừa gọi lại cho Yến Nhi, với đầy sự nghi hoặc Điện thoại cô ta rêu lên Lý Hào thấy thế thì nhớ mày nói Cô biết làm gì rồi chứ Cứ ngỡ cô ta sẽ giống lúc nãy cầu xin Cho cả hai có đường lui Như không cô ta lại cười lạnh rồi cười khẩy Tôi đã thế này rồi thì tại sao phải nghĩ cho người khác Sống vui thì sống chung Chết cũng phải có đôi mới được chứ Biết vậy là tốt Lý Hào nhấn nghe sau đó áp lên tay cô ta Mới đó cô ta còn nói giọng gầm gừ Như hổ hoang Vậy mà thoát một cái Lại về giọng điệu mềm mại Như con mèo nhỏ Em nghe đây anh Em đến đó làm gì thế Bình thường em chỉ thích đến khu trung tâm mua sắm Hoặc đi spa làm đẹp thôi Sao hôm nay lại rủ anh đến phòng gym Là em không nói tôi Chứ không phải em không đến phòng chim Ở đây đang có chuyện hay lắm Em muốn chia sẻ với anh Như vậy cũng không được sao Phòng gym thì có chuyện gì hay ho Anh hết thương người ta rồi Người ta đã cất công luyện tập cực khổ Để có chút thành quả Vừa có hứng muốn khoe với người yêu Vậy mà cũng không được như ý Em buồn thật sự luôn đó Thi bảo cố gắng tìm ra điểm khác biệt Trong giọng nói của Yến Nhi Nhưng mà những gì cô ta ổng hẹo Kèm với những lời nói đó Thì đúng là không có gì khác biệt cả Nghĩ vậy nên anh ta liền gạt đi sự đề vọng Rồi lái xe đến điểm đã hẹn Tại phòng gym Highland. Mặt tìm phòng gym này đúng rộng rãi thoáng đẳng. Xe cô dựng bên ngoài cũng đồng đúc, chứng tỏ không có nguy hiểm. Chắc Yến Nhi không nói dối. Chắc là do bản thân anh ta suy diện quá nhiều. Đề phòng quá mức nên mới nghỉ ngợi lung tung. Cơ cấu bên trong phòng tập này cũng thuộc dạng cơ bản, như những chỗ khác. Có khá cái là một BT đang làm việc ở đằng xa. Chợt nhìn thấy thiên bảo, liền đi lại còn chào hỏi. Có phải Đinh Tổng đây không? Là tôi, anh biết tôi sao? BT lại vui vẻ. Tôi thì không biết mặt nhưng mà cũng đã nghe qua danh của anh từ lâu. Yến Nhi kêu tôi ở lại đây đợi, khi nào anh đến thì chỉ anh chỗ của ấy đang tập đấy. Vậy sao? Vậy phiền anh chị đường giúp tôi đi. Được thôi, mời anh đi theo lối này. Thiên Bảo lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, thì đi theo BT mới quen. Rẽ qua lối trái sau cánh cửa màu trắng tinh đó Là một lối đi dài dẫn ra phía sau Chỗ này không có phòng ốc gì Nó chỉ đơn giản là một lối đi bình thường Phòng tập chùa các anh chia ra hai nhánh tập riêng cho nam và nữ sao Phía trước tôi không thấy có phụ nữ Vậy họ tập ở phía sau này rồi Anh đúng là biết quan sát Chúng tôi nắm bắt được tâm lý phái nữ Làm gì cũng muốn được riêng tư Không bị người khác giới quấy rầy Nên mới chia ra hai khu cách xa như thế Chỗ này có tâm lắm đấy hàng gì lại phát triển mạnh Mà cũng có nhiều khách đến như thế Anh quá khen Chỉ trộn vía thôi anh à Đến rồi Mời anh vào trong Petey vừa mở ra một cánh cửa màu trắng Nhưng lúc thiên bảo không để ý liền nắm vai anh ta đẩy vào bên trong Làm gì vậy Người yêu mày trong đó vào mà gặp đi Cánh cửa đóng sầm lại Thiên bảo mới chợt nhận ra những gì đang diễn ra bên trong Xung quanh đã được bố trí một hàng người cao to, khỏe mạnh. Phía chính giữa phòng ngoài trừ Lý Hào và thuộc hà của cậu ta đang ngồi thông dông, thì còn có hai kẻ khác đang bị trói trên ghế. Đó không ai khác chính là Yến Nhi và một gã đàn ông trông rất lạ mặt. Lý Hào nhìn dáng vẻ hoang mang của anh ta mà ghé hài lòng. Dù gì cá cũng đã nằm trên thớt, chuột cũng đã nằm trong rọ nên không cần phải kiên về làm gì. Sao? Thấy chỗ này ổn chứ Đinh Tổng? Câu lại, đây là đâu? Tại sao lại? Đây là phòng chim mà Đinh Tổng không thấy sao? Chỉ tiếc là phòng chim này là của ông chủ nhà chúng tôi. Tiếc quá, đại phải nhờ Đinh Tổng ở đây một chút. Nè, nè, mấy người làm gì vậy? Buông ra, nhanh lên! Một cái phớt tay của Lý Hảo khiến Thiên bảo cùng chung số phận với Yến Nhi và quản lý kiệt. Ván bài coi như đã xong, chỉ còn chờ phía Nhật Minh đánh tiếp thế nào thôi. Tại khu rừng thông lộng gió, Nhật Minh không bị trói nhưng xung quanh bị bao vây bởi một lù ác ôm. Tại khu rừng thông lộng gió đó, anh không thể đưa mình chịu trần như lần trước. Ngày hôm nay anh đã đủ mạnh mẽ và khôn ngoan để bảo vệ an toàn cho người con gái anh yêu. Chắc bà cũng biết, một khi tôi đến đây, tôi đã nắm chắc trong tay những gì. Nếu bây giờ bà muốn giao dịch thì vẫn còn cơ hội đấy. <cười> Mày có thể để tao giao dịch? Mạng của tụi bay đang ở trong tay tao. Chỉ cần một cái bún tay, tụi bay lập tức đi chầu rồi Vậy thì tao còn sợ gì nữa mà phải ra thỏa thuận chứ? Bà nghĩ tôi đến đây một mình sao? Tôi là đứa con nít không biết báo cảnh sát ạ Nếu có cảnh sát thì từ nãy tới giờ, họ đứng bên ngoài chờ đợi tụi bay diễn kịch sao? Chẳng phải họ đến là đã nắm chắc chứng cứ rồi đập vào đây bắt người sao? Mày đừng có lấy mấy trò đó ra để dụ dỗ tao. đầu của tao đã hài thứ tốt Tao đẻ ra tụi bay còn được. Làm sao có thể qua mặt được tao chứ? Lần trước An Nhiên đã cố gắng tìm ra bằng chứng và tội của bà. Nhưng cuối cùng lại không thành. Còn bây giờ thì không đâu. Bà tình đột nhiên cười lớn rồi đứng lên đối mặt cùng với anh. Bằng chứng gì? Tao đã làm gì mà nó phải đi tìm bằng chứng? An Nhiên định mở lời nhưng anh lại lén lúc nắm tay cô thật chặt. Nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình. Cô ngầm hiểu ý nên im lặng tiếp tục. Lúc này Nhật Minh lại nói, bà đã đầu độc người con trai trưởng của nhà họ Đinh. Sau đó là vợ của ông ấy và ông quan cũng tức là chủ của gia tộc lúc bấy giờ. Chất độc Sianua bà mua đều có chứng cứ giao dịch ngân hàng. Chính An Nhi đã tra ra được chủ tài khoản. Chúng tôi cũng lấy được lời khai của anh ta, đồng thời có cả chứng cứ là đoạn camera mà bà đã xóa ở nhà. Bà ta vẫn không chút sợ hãi, Càng vên váo thêm Vậy thì bây giờ số chứng cứ đó Đang nằm ở đâu Đúng đấy Những việc đó Đều là do tao làm đấy Số chứng cứ đó Tụi bay đừng có mơ Tại vì một chút cũng không còn Còn nhân vật chứng Thì dĩ nhiên cũng không thể nói được Bây giờ tụi bay đến đây Nhắc lại chuyện cũ Để ôm lại kỷ niệm với tao sao Hình như bà đã quá chủ quan rồi thì phải Bà có nghe câu thông minh bị thông minh hại chưa mày nói như vậy là sao mày định dở rõ gì nếu bây giờ tôi nói với bà tôi có thể tìm được nhân chứng ngày đó thì thế nào đây nghe vậy bà ta liền tối rầm khuôn mặt rõ ràng những chuyện năm đó bà ta đã dọn dẹp sạch sẽ chính tay thiên bảo đã đi giải quyết bà ta cũng là người quan sát rất kỹ để không xảy ra xài sót một lần nữa bà ta lại khẳng định những chuyện anh nói chỉ là vớ vẩn, không có căn cứ. Sắp chết tới nơi, còn cứng miệng muốn dọa tao. Có phải mày đã quên chuyện hàng cấm trong túi mày, khiến mày phải ngồi tù mấy tháng không ạ? Tao đã sai người bỏ qua cho mày. Mày có cần tao lặp lại chuyện đó, để mày đi lâu hơn hay không? Tụi bay đâu? Chó nó lại cho tao, rồi đem cả hai đứa nó lăn xuống vực đi. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này để về ăn ngủ cho ngon. Bọn thuộc hạ nhanh chóng nghe lời, nhưng chưa kịp chạm vào anh, anh lại nói. Ngay bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho bà nói chuyện. Nếu thực sự không đúng như lời tôi nói, tôi sẽ tự nhảy xuống vực, không cần bà phải ra tay chi cho bẩn. Nhật Minh, anh điên rồi, đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa, cứ mặc kệ em, anh bầu rời khỏi đây đi, có nghe không? Ai gì không muốn anh đùa với lửa, chuyện đó đã qua rất lâu, tính khí bà tình cũng không phải kẻ nhân nhượng để cho một nhân chứng quan trọng như thế sống đến tận bây giờ. Nếu thực sự anh không tìm ra được như lời anh nói, chẳng phải anh tự chui đầu vào đường chết hay sao? Bà tình lại cười khảy một cái, nhưng đâu đó trong mắt bà vẫn hằng lên những tia nghi hoặc Được, tao chấp nhận thỏa thuận này của mày. Mày gọi đi, tao cũng muốn coi thử cái chứng cứ mà mày tìm được là cái gì. Anh bắt đầu bấm gọi vào một số điện thoại lạ. Rất nhanh sau đó Có người bắt máy Alo Tôi không có nhiều thời gian cho nên Anh cứ nói như vậy anh biết như tôi đã hỏi đi Dạ anh Minh Anh có việc thì cứ hỏi Tôi nửa lời cũng không dám nói dối Anh đã giúp đỡ gia đình tôi quá nhiều Anh có quen biết bà Tình không? Là phu nhân của nhà họ Đinh Tôi có biết Sao anh? Theo tôi điều tra Quá khứ của anh đã từng buôn bán rất nhiều loại thuốc cấm Trong đó có cả si đua đúng chứ Người đầu dây bên kia Bắt đầu ngập ngừng Dạ nhưng mà anh đã hứa sẽ bỏ qua cho tôi Nếu tôi chịu làm ăn lương thiện cơ mà Không lẽ bây giờ Anh lại muốn đưa nó ra ánh sáng sao Đúng là trước đó tôi đã hứa Những gì tôi hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm Nhưng có một vài sự thật Tôi muốn ăn nói cho rõ ràng Chỉ cần nói đúng tôi sẽ không truy cứu Dạ được Anh muốn hỏi chuyện gì Anh có từng qua lại Giao dịch chất độc cyanua với bà tình hay không? Không nhận một lần mà đến tận ba lần đúng chứ? Chuyện này... Chuyện này tôi... Nếu không nói từ những chứng cứ tôi điều tra được Ngay lập tức sẽ được gửi cho cảnh sát Rồi họ cũng sẽ điều tra được thôi Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy Dạ có Đúng là tôi đã từng bán cái loại thuốc đó cho bà ấy Nhưng mà không phải ba lần liên tiếp Mà cách nhau một khoảng thời gian nhất định Tôi chỉ là người bán Còn bà ấy là khách của tôi Nhiệm vụ của tôi chỉ là bán hàng và nhận tiền Những việc còn lại khách muốn mua để làm gì Tôi không thể can thiệp được Và cũng không biết Láo Toàn là mấy lời láo tuét Mày rốt cuộc là ai hả Mày bán cho tao rõ ràng đã bị đụng xe rồi Chẳng lẽ bây giờ Nó lại hiện hồn về đây để kể chuyện cổ tích Bà Tình không giữ nổi bình tĩnh Nên nói lớn vào điện thoại Từng câu từng chữ, cộng với cuộc đối toại của anh ta và bà, đều đã được ghi âm. Thực ra cuộc gọi vừa rồi không phải gọi cho nhân chứng nào cả, vì thực chất những người có liên quan đều đã bị bà ta dị khẩu hết. Kẻ bắt máy và nói ra chuyện này không ai khác là quản lý kiệt. Những gì anh ta trả lời đều đúng như kịch bản mà Lý Hào đã đưa ra. Vì đưa thiên bạo đến đó cũng chỉ khiến cho anh ta không thể ứng cứu. Mọi chuyện diễn ra nhanh như thế, chắc chắn bà ta sẽ không xoay chuyển kịp để thoát thân. Lần này xem ra mọi chuyện được giải quyết đơn giản. Không cần phải động tay động chân, cũng không cần phải bỏ máu, bỏ mạng, mà cũng có thể tóm gọn cả một đám người độc ác. Lý Hào cầm bằng chứng đầy đủ trong tay, liền mang cả người và vật chứng đến cảnh sát, giao cho họ giải quyết. Thiên Bảo cũng muốn đụng tay vào vụ việc này không ít, vậy nên đương nhiên không tránh cõi liên cạn. Ở phía Nhật Minh khi mọi chuyện đã bị văn phôi Bà tình liền điên tiếc Lệnh cho tất cả xong đến giết chết cả hai Nhưng bà ta không nghĩ rằng Ngoài đời lại không giống như trong phim Chứ không phải đông người Là có thể ước hiếp một vài người Máu người rất tan Không phải muốn là có thể làm được Bọn thuộc hạ Lao đến chỗ anh và cô An nhiên sợ hãy Nhưng cũng không nợ để anh chịu trần thay mình nữa Dù tay bị trói Cô vẫn cố vương ra để che chở cho anh Nhưng Nhật Minh lại từng người từng người một Hạ gục bọn chúng Tuy rằng vẫn đang bị thương Nhưng anh cũng không để cô chịu Một chút liên lụy gì An Diên Tôi cởi tró cho em, em mau chạy đi Không, tôi không thể Muốn đi thì cùng đi Em mau thoát thương ra ngoài, gọi điện cầu cứu đi Bây giờ chúng ta không thể giải quyết được Vấn đề này đâu Đi nhanh lên Không được, không Một tiếng la thức thanh cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai Lúc này tất cả đồng loạt ngừng tay, rồi lại cùng nhìn về hướng, mà bà tình đã dừng ngã cục xuống đất. Với con dao, đã ghim lúng vào ngược trái, đôi mắt bà ta trợ ngược, miệng há hốc như muốn ghi nhớ cho kỹ, kẻ đang cầm dao sát hại mình. Mọi thứ dường như ngưng động ngay khoảnh khắc, bà tình nhắm mắt, an nhiên nhìn người gây án, hóc mắt đỏ âu. Không dừng được giọt lệ hoen cây. chị Hảo, sao dì lại... Phải chết, bà ta phải chết, phải chết. Dì gặn lên tường chữ, thế mà cô không hiểu. Dì hận, hận thấy nỗi dùng mũi dao, xòe qua không biết bao nhiêu lần trên khuôn mặt đã nhăn nheo của bà ta. Bọn thuộc hạ không phải mù, bọn chúng đến lôi kéo dì ra khỏi, định xuống tay. Nhưng bên ngoài lại tràn vào một nhóm người, là người quan đã tới nơi. Đằng sau nhóm người còn có cả cảnh sát. Tất cả người bên trong đều bị bao vây kín mít, không kẻ hở. Bà tình chưa chết, bà ta còn thoi thóp, cú đâm trực diện ở bên ngực trái, diện như chưa trúng chủ hiểm. Nhưng không sao, điều đó vẫn làm cho dị hảo thỏa mãn. Bởi thay vì một dao chết tươi, vẫn còn hơn thoi thóp, rồi bị đầy đọa, đau đớn kéo dài. Cảnh sát cộng đôi tay, đang nhốm đầy máu của dị. Dị vẫn thất thần, đôi mắt mông lung, dị không cam tâm, nên mới lao tới. Miệng cô không ngừng gọi tên dị, Dì Hảo, dì không phải người như thế suốt bao năm qua Dì là người hiền từ lương thiện con rõ nhất Tại sao dì Tại sao điều gì đã khiến dì trở thành như vậy chứ Cảnh sát muốn giải người đi Nhưng Nhật Minh lại ra hiệu cho cô Và dì được nói chuyện thêm một chút Dì Hảo đột nhiên cười phá lên Sau đó nói Bà ta là một con ác quỷ Mà ác quỷ thì phải quay về với địa ngục mới đúng Dì chỉ đang giúp bà ta đi sớm hơn thôi Nhưng tại sao? Lúc đến đây mọi thứ vẫn rất tốt, tại sao dì lại kích động như vậy? Lúc này dì Hảo mới gào lên trong oan ức. Bà ta hứa sẽ đưa dì đến đây gặp con trai, nhưng có ai biết được. Thứ mà tôi gặp là gì không? Là ngôi mộ, là một ngôi mộ mới tinh, cỏ còn chưa kịp lên. Đất chưa kịp kín, tội nghiệp con trai tôi, có ai hiểu được cho tôi? Bao năm qua tôi đã chịu đựng thế nào để bảo toàn tính mạng cho đứa con trai xấu số Bây giờ nó đi là đi mất mà người hại nó chẳng ai khác chính là người mẹ mà nó cung phụng mỗi ngày. Tội nghiệp cho đứa con trai chưa đủ tri giá của tôi. Lúc còn đến còn có cha không có mẹ lúc con đi lại không bia không mộ Đau, lòng tôi đau như ai đó cắn xé. Có ai hiểu được không? Dì gào khóc trong vòng tay cô khiến tất cả mọi người chứng kiến phải đau lòng như các Hóa ra là như thế. Giây phút này cô thực sự không biết nói sao để khuyên nhủ người phụ nữ khốn khổ kia. Dì Hảo ơi dì bình tĩnh lại đi, con xin lỗi con không giúp được gì cho dì cả. Dì ơi con xin lỗi, dì đừng mất bình tĩnh như vậy nữa có được không dì? Có lẽ thời gian cho hai người đã hết. Cảnh sát bắt đầu đưa tội phạm ra ngoài xe. Rõ ràng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng tại sao nỗi đau vẫn cứ hiện hữu? Không sao đâu, mọi chuyện đã qua hết. Em đau lòng thì cứ khóc đi. Khóc ra hết rồi. Tôi đưa em về có được không? Nhật Minh đi tới ôm lấy cô. Cô xoay lại ôm lấy anh. Áp sát khuôn mặt vào ngực anh khóc nất. Dì Hảo thực sự rất đáng thương. Em vốn không cha không mẹ. Không một nơi nương tựa. Ngoài trừ ông nội ra dì là người chăm sóc em nhiều nhất. Từ lâu em đã xem dì ấy như mẹ ruột của mình. Bây giờ phải làm sao đây anh? Làm sao mới giúp được dì đây Em không muốn Ngoan Tôi biết em rất thương dì ấy Tôi không hứa sẽ mang dì ấy ra ngoài liền cho em Nhưng tôi hứa sẽ làm hết mọi cách Để giúp dì ấy ra ngoài nhanh nhất Vậy thì tốt Vậy thì tốt quá Một tháng sau Trong phòng chờ tại trại giam thành phố An Nhiên và Nhật Minh Đang ngồi trước khung kính dày cuộn Để gặp dì Hảo Dì Hảo dì nhất định không chịu ra ngoài với chúng con sao dì làm như vậy làm thế nào cô có thể chịu được chứ con gái dì biết con rất thương dì không muốn dì chịu khổ nhưng mà dì thấy sống trong này cũng rất tốt không ồ màu, không bon chen quan trọng là không phải nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn ở đây không có gì khổ hết sáng vẫn thấy mặt trời đêm vẫn thấy bóng trăng dì đã già lắm rồi vẫn cứ ưu tiên ở nơi an ổn thế này đấy con Mấy mươi ngày trôi qua Trông dì có vẻ hồng hào hơn lúc trước Có lẽ cuộc sống trong này dì rất tốt Chắc là cô lo lắng cho dì quá vả lại Nhật Minh cũng chưa từng để dì phải chịu khổ Dù là trong tù Nhưng anh vẫn cho người chăm sóc dì rất tốt Dì nói như thế con cũng không biết khuyên thế nào Con biết nỗi đau vừa qua Là quá lớn đối với dì Nhưng dì cứ yên tâm đi Con đã lo lại một phần cho anh thật tốt Con đã đưa anh ấy về trôn cất đàng hoàng. Kể từ nay anh ấy sẽ không phải chịu một mình nữa. Không phải lúc đến không cha không mẹ, lúc chết không mộ không phận nữa chị ơi. Được, vậy dì cảm ơn con nhiều lắm. Thực ra khoảng thời gian im án trong này một mình, dì đã ngộ ra rất nhiều chuyện. Có lẽ đứa con này của dì chỉ có duyên, nhưng không có nợ, nên hai mẹ con mới không ở cạnh nhau. Những gì đã bỏ lỡ kiếp này, Chắc kiếp sau, ông trời sẽ đền bù lại cho mẹ con gì thôi. Nói tới đây, dì lại quay sang Nhật Minh. Anh lập tức áp điện thoại lên tay rồi lên tiếng. Dì có gì muốn nói với con đúng không? Tôi có vài điều muốn nói với cậu. Tôi nghĩ từ đây sắp tới cậu đừng đưa con bé đến tăm tôi nữa. Cuộc sống của tôi ở đây rất đầy đủ. Tôi biết cậu cũng đã lo lắng cho tôi hết mất. Đối với tôi, như vậy là quá đủ. Nhưng tôi vẫn có một điều muốn nhờ cậu. Hy vọng cậu có thể đáp ứng cho tôi Dì cứ nói ra đi Dù là chuyện gì Chỉ cần nằm trong khả năng Con chắc chắn sẽ làm Chuyện này thì được Chuyện này chắc chắn nằm trong khả năng của cậu cô bé an nhiên từ nhỏ Rất khấu khỉnh đáng yêu Nó là một đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên Nhưng mà Những tranh đấu khốc liệt trong căn nhà đó Đã biến nó trở thành một đứa ít nói Ít cười Nhưng mà tôi nhận ra kể từ khi nó qua lại với cậu Bản thân nó đã tìm lại được chính mình Dù cho hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện không may Nhưng lại không thể chia cắt Điều đó chứng tỏ duyên phận của hai đứa rất dày Trước đây đều là dì chăm sóc cho nó Nhưng bây giờ nhiệm vụ đó sẽ giao lại cho cậu Dì đừng nói như vậy Chăm sóc cô ấy là chuyện mà con nên làm Con cũng giống như dì Luôn muốn bảo vệ cho cô ấy Tốt Đời này của dì xem như không còn gì tiếc nuối cả Cũng trễ rồi Hai đứa đi về đi Khi nào kết hôn thì báo cho dì biết An nhiên bật khóc thành tiếng Cô xót xa cho một kiếp người số khổ Từ trẻ đến lúc già nua Cảm ơn dì Hảo Cả đời an nhiên mãi mãi Không thể quên công ơn của dì Thiên bảo cùng với Yến Nhi cũng đang bị tạm giam Tất cả những hành động sai trái đó của họ Trực tiếp đẩy những kẻ có tội vào vòng lao lý Để không cho họ trở mình Nhật Minh đã sớm triệt hết những con đường Mà Thiên Bảo có thể chạy tội chỉ cả con đường nhà của Yến Nhi Khiến họ không thể giúp con gái trắng án Nhìn cô buồn Anh đúng thật không an lòng Nắm tay cô Đi vào một vòng dưới hàng cây đang rời lá Anh nhìn cô rồi lại nhìn ra phía xa xăm Chốc lát Lại thỏa thẻ vài cô Đủ để cô nghe thấy Em biết bây giờ chúng ta đi đâu không? Em không biết trời đẹp tới này hay là đi vào một vòng thôi. Em quên lúc nãy dì Hảo nói gì rồi sao? Nói gì? Dì nói đến chuyện kết hôn của chúng ta. Anh nói đôi mắt đã lông lên. Cô tạm gác qua nỗi buồn mang mát, mỉm cười khựng chân lại đối mặt với anh. Vậy thì sao? Dì nói như thế liên quan gì tới chuyện của chúng ta bây giờ chứ? Có chứ. Để tôi tiết lộ cho em biết Thần thần bí bí Sao? Anh muốn đưa em đi đâu? Dĩ nhiên là đi đăng ký kết hôn Nè Kết hôn bộ mình anh muốn là được sao? Em không đồng ý Dĩ nhiên Anh đã cầu hôn em đâu chứ Anh phì cười Ngón trỏ còn vuốt dọc mũi cô một cái Đầy yêu thương Sau đó nghiêm túc cất tiếng Cô định an nhiên Từ nay về sau kiếp đầy thêm kiếp nữa Cô có muốn làm bạn đồng hành với Nhật Minh tôi không? đi an nhiên Em có thể làm vợ tôi không? Đáp lại sự mong chờ của anh Cô chỉ khẽ cười Rồi im lặng trong giây lát Đến khi thấy anh bắt đầu nghi ngờ Cô mới vòng tay qua cổ anh Kiển chân đặt lên môi anh một nụ hôn Rồi kháng định gợt đầu Anh vòng tay qua đỡ lấy eo cô Lá vàng vẫn không chịu ngừng rơi Cả hai đều dùng sự dịu dàng nhất Để dành cho nhau Được một lúc cô rước rời ra khỏi nụ hôn Sau đó cất tiếng Nụ hôn đó xem như Em đã chịu ký tên vào bản đăng ký kết hôn Bây giờ anh mới dở trò lưu manh Tay nắm chặt lấy heo cô kéo sát lại mình hơn Một giây sau liền bế cô lên cao Rồi chạy ra xe Nè thả em xuống Anh đi em đi đâu vậy Ký tên thôi còn chưa đủ Tôi đưa em đi đóng dấu Nè anh hư quá mau thả em xuống Thả em xuống đi Anh Nhi đã trải qua những khổ ải trong gai, nửa kiếp còn lại cô chỉ cậu mong được ở bên anh. đêm về cùng nhau thổi tác những ánh nến bên khung cửa sổ phía Tây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Duyên Muộn được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dậu.